Đốc Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám Trên kênh youtube mê truyện diễn đọc Đốc Kỳ Các bạn nhớ để lại cho mình sự một like, một share, một subscribe Còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 103 Trường 971 Đẩy bụi đất Bên cạnh Một tên phủ sứ bước vào bầm báo Chu Phạm trầm mặt gật đầu Xoay người rời đi Hàn nhanh chóng quay về nghi loan tì phủ Xuất hiện ở trong phòng nghi sự. Bốn vị từ trấn sử đã có 3 người ngồi chờ sẵn. Chu phàm đưa hồ sơ trong tay cho Hoàng Bất Giác rồi tiếp nhận những hồ sơ mà ba vị từ trấn sử mang tới, nhanh chóng xem qua. Không lâu sau văn đề cũng trở về. Cuộc thương nghị lúc này mới chính thức bắt đầu. Việc đầu tiên là xác nhận chính là số người tử vong. Theo thống kê hiện tại, trong thành đã có tổng cộng 182 người chết. Đặc điểm tử vong gần như là giống nhau, đều bị hút mất tủy não. Còn số này tùy chờ chắc là tổng số cuối cùng. Nhưng mà cũng không tranh lệch bao nhiêu Bởi sự việc xảy ra trong một thời gian Mà không còn thêm báo cáo tử vong nào mới Trong bốn khu Số người chết nhiều nhất vẫn là Tây Nam Tam Phường Tiếp theo là Đông Nam Tam Phường Rồi đến Đông Bắc Tam Phường Tử vong ít nhất là khu Tây Bắc Điều khiến cho người ta bớt an nhất chính là Ở cả bốn khu Không hề phát hiện ra dấu vết của quái gì Theo báo cáo các võ giả đóng ở gần hiện trường cũng không nghe thấy bất kỳ Tiếng kêu cầu cứu nào trước khi người chết Hoặc là bọn chúng có thể giết chết cả một nhà trong nháy mắt. Thẩm tính trầm giọng nói. Hoặc là chúng có thể khiến nạn nhân hoàn toàn mất đi khả năng kêu cứu. A-di-đà-phật. Văn đề thờ dài. Vấn đề là giúp cuộc chúng xâm nhập vào phòng bằng cách nào? Chúng ta đã bố trí phòng thủ khắp thành. Vậy mà không ai phát hiện được một chút dấu vết nào? Sở dĩ dùng từ chúng là bởi vì Nguyễn Loan Ti ngầm xác định. kẻ gây án có thể là không chỉ có một. Nếu không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện án mạng ở cả bốn khu dù vậy tất cả cũng chỉ là suy đoán cho đến giờ bọn họ còn chưa thấy được bóng dáng thật sự của quái dị lời của văn đề khiến cho không khí trong phòng trầm xuống nhưng quái dị có thể đến không dấu vết đi không để lại tăm hơi vốn không phải chưa từng có nhưng mà số lượng cực ít hơn nữa nghi loan tì đã sớm bố trí các loại phủ trận nhằm bức quái dị hiện hình nhưng hiện tại những phủ trận đó rõ ràng không phát huy một chút tác dụng nào Không khí ở trong phòng nghị sự trở nên nặng nề Đến mức ngột ngạt Không ai ngờ rằng Với sự bố trí kín kẽ như vậy Bọn quái dị cũng có thể ung dung ra vào Giết chóc rồi lại rút lui mà không để lại dấu vết Cho người tiếp tục điều tra Hoàng mới rác chậm giọng nói Ta không tin chúng không để lại dù chỉ là một manh mối Chúng rất có thể có trí khôn Chu Phạm đột nhiên lên tiếng Bốn vị tư chấn sử đồng loạt nhìn về phía hắn Chu Phạm nói tiếp Hai đêm nay số lượng võ giả tử vong chỉ có 5 người Dù số lượng võ giả vốn đã ít Điều đáng chú ý là những người đó Đều là võ giả cấp khí lực đoạn Hơn nữa ở khu vực Tây Bắc Nơi thế gia tụ tập lại có số người chết ít nhất Ta nghi ngờ chúng có thể cảm nhận được nơi nào có võ giả mạnh Nên chủ động tránh né Chúng rất có thể đang su lợi tránh hải Nói cách khác là trí quyệt Sáng mặt có 4 vị tứ chấn sự lập tức thay đổi Nếu thật sự là trí quyệt Thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm chí quyệt có trí tuệ không thua con người Mà còn có biết ẩn nấp lựa chọn mục tiêu Với thủ đoạn săn giết kỳ đáo như vậy Muốn tìm ra chúng gần như là khó hơn gấp bội Trường công công cao mày nói Chứa chắc là là trí quyệt Cũng có thể chỉ là bản năng su lợi tránh hại Dù thế nào thì Việc chúng tránh xa võ giả là sự thật Có thể dựa vào điểm này Để các phụ sư phân tích lại đặc điểm của chúng Mọi người lại tiếp tục bàn bạc Nhưng mà càng thảo luận Trong lòng lại càng nặng nề Không ai có đủ tự tin nói rằng mình có thể tìm ra những con quái dị kia. Vấn đề cười khổ. Trời sáng ra, tin tức chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi. Khi đó mọi người sẽ bị nghi loan không bắt được hung thủ. Trong thành, lòng người nhất định sẽ hoảng loạn. Điều này thì ai cũng hiểu. Một khi hoảng loạn lan rộng, dân chúng sẽ bỏ thành màn chạy. Cao tượng thành rất có thể rơi vào cảnh hỗn loạn kéo dài. Thẩm thính trầm giọng nói. Đò nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tổ chức người đeo màn đà. Hắn đã từng nói muốn chúng ta rời đi Nếu không tìm được quái gì Có khi nào do chính hắn làm Nếu có thể tìm được hắn Thì mọi chuyện có lẽ sẽ sáng tỏ Chú Phạm lắc đầu Rất khó, hắn luôn đeo mặt nạ Dùng mạng, giọng nói, dáng người Để có thể ngụy trang Muốn tìm ra hắn không dễ hoàng mới ra chậm giọng kết luận Dù sao cũng phải thử Chúng ta cần gây áp lực lên tổng phủ Yêu cầu chia sẻ hồ sơ về tổ chức người đeo mặt nạ Có lẽ từ đó sẽ tìm được manh mối lúc này nghi loan tì chẳng khác gì rồi mất đầu bất cứ biện pháp nào có khả năng bọn họ đều phải thử cao tượng nghi loan tì đã rất lâu rồi chứ gặp phải vụ việc nào nan dẻ đến mức này trời rạng sáng nhưng mà ánh mặt trời bị tầng mây che kín khiến cho cả cao tượng huyện chìm trong sắc giá u ám dù không có mây lúc này trong thành cũng đã bao trùm một bầu không khí nặng nề bất an Theo ánh bình minh dần lo rằng những chuyện xảy ra trong đêm qua quả nhiên nhanh chóng lan truyền ra ngoài đúng như là nghi loan tì đã dự liệu tin tức nghi loan tì đã thất bại trở về đêm qua là có hơn trăm người chết mà quái dị vẫn không hề lộ diện nhanh chóng truyền ra khắp thành đủ loại lời đồn nổi lên khắp nơi trong thành đám thư sinh lớn tiếng chỉ trích huyện nhà cùng với nghi loan tì làm việc bất lực thế nhưng dù ngoài miệng mắng mỏ trong lòng bọn họ vẫn không khỏi thấp thỏm lo sợ nếu ngày cả nghi loan tì cũng bó tay vậy chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng giờ có thể đêm này người chết sẽ đến lượt bọn họ khắp phố lớn ngõ nhỏ, tiếng bản tán xôn xao không dứt. gương mặt ai nấy đều mang theo vẻ hoảng loạn, bất an. Chu Phạm từng nghi Loan Tì đi ra, bước trên con đường vốn dĩ vẫn còn náo nhiệt, ánh mắt lướt qua những gương mặt đầy lo sợ của dân chúng. hắn khẽ thở dài. Tì phủ tuy đã dốc sức nghĩ mọi biện pháp, nhưng mà chưa chắc thật sự có hiệu quả. đêm qua gần như không ai được ngủ yên. Nhân lúc ban ngày, nghi Loan Tì để lại trường ông công chấn thủ, còn ba vị tứ chấn sử của Chu Phạm đều được phép trở về nghỉ ngơi trong tì phụ các võ giả cũng thay phiên nhau nghỉ ngơi dù là người tu hành cũng không thể liên tục căng mình không ngủ không nghỉ nếu tinh thần luôn bị kéo căng sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ vì vậy lúc cần nghỉ thì vẫn phải nghỉ chủ phàm trở về phòng của mình hàn không lập tức ngủ mà cẩn thận kiểm tra một lượt xác nhận không có gì bất ổn rồi bày ra phủ trận phòng hộ gọi ra tiêu quyền để giám sát xung quanh sau đó mới yên tâm mà nằm xuống hàn vẫn chưa quên kẻ núp ở trong bóng tối Tên tù sĩ của diện thủ hội kia Vẫn chưa từng lộ diện Chú phàm ngủ muốn giấc rất sâu Đến tận giữa trưa mới bị tiêu quyền đánh thức Sau khi tỉnh lại Hắn cũng không lấy làm lạ, Vì bản thân không tiến vào không gian sông sám Qua giấc ngủ Qua thời gian dài tổng kết Hắn đã nắm được một vài quy luật Thông thường sau khi tiến vào không gian sông sám Rồi nghỉ ngơi gần 6 canh giờ Mới có khả năng xuất hiện trên con thuyền kia Dĩ nhiên cũng có lúc không cần đủ thời gian Nhưng mà là rất hiếm vì sao lại như vậy? chu phàm cũng không rõ, chỉ biết rằng nếu ban ngày ngủ mà không thể tiến vào không gian sông sám, thì vẫn có thể cầu trợ dẫn đạo giả, chỉ là cái giá phải trả không hề nhỏ. sau khi tỉnh lại, chu phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, những chuyện xảy ra gần đây, từ kẻ đeo mặt nạ ẩn mình ở trong bóng tối, cho tới đám quái dị giết người không để lại dấu vết, tất cả đều mang đến cho hắn áp lực nặng nề. hắn từ trong phù tu lấy ra một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc đây cũng là khối cuối cùng ở trong tay hắn. mấy ngày trước hắn thuận lợi đột phá lên võ thức trung đoạn, với tu vị luyện khí tam đoạn, chỉ cần chân khí đủ tích lũy, cảnh giới tự nhiên sẽ tiến lên, gần như là không có bình cảnh rõ rệt. giờ đây chỉ cần luyện hóa khối tích ngọc này, hắn liền có thể tiến thẳng tới võ thức đoạn việt mãn. chừng chín trăm cực hạn 10 bước. thời gian lặng lẽ trôi qua, khi chu phàm ngừng vận chuyển thức thần quyết, hắn đã thuận lợi tiến vào võ thức cảo đoạn. Hàn khẽ thở ra một hơi. Tuy nói quá trình đột phá không có cửa ải rõ ràng, nhưng mỗi lần chân khí nghịch chuyển theo pháp quyết, hắn đều có cảm giác như là đứng trước vực sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể xảy ra ngoài ý muốn. May mắn thay tất cả để trôi qua suôn sẻ. Giờ đây tầng cuối cùng của võ thất đoạn cũng đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Chu Phạm đứng dậy, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Chân khí hùng hậu đã hoàn thành hai vòng rèn luyện, khí tức trở nên dày đặc và tinh thuần hơn trước rất nhiều. So với thời còn ở võ thế đoạn, uy lực tăng lên không chỉ một bậc. Ngay cả bản thân hắn cũng tin rằng, nếu mình, của trước kia, dù không sử dụng võ thế, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hiện tại. Võ thức đoạn nhìn bề ngoài chỉ là sự biến hóa của lục thức, nhưng mà bản chất lại là, là sự cường hóa toàn diện của chân khí. Mà chính điểm này mới là chỗ đáng sợ nhất. Một võ giả võ thế đoạn, nếu không sở hữu võ thế đặc biệt cường hãn, căn bản rất khó chống lại một võ giả đã bước vào võ thức đoạn. Nếu là ta bây giờ đi tham gia lôi đài Sợ rằng nhất hành, hậu thập tam kiếm Bọn họ sẽ thua nhanh hơn trước rất nhiều Chủ phạm thẩm nghĩ Với thực lực hiện tại, khí cương đoạn hắn không còn là đối thủ Ngay cả đảo cảnh tu sĩ Cũng trượt chắc đã hơn ta Có lẽ ngay cả tên diện thủ hội kia Ta cũng có thể tự tay giết chết mà không cần chu Tiểu miêu ra tay Nghĩ đến đây hàn khẽ giật mình Không được, không thể nghĩ như vậy Ý nghĩ này quá mức tự phụ, Cần phải cẩn thận vẫn hơn đến lúc đó nếu thật gặp hắn vẫn nên để cho Chu Tiểu Miêu ra tay thì hơn lỡ đầu thực lực quán vượt xa trên đảo cảnh thu sĩ trước kia thì sẽ là đại họa. Chu Phảng khẽ lắc đầu chính vì đối phương quá mức im lặng hắn lại càng cảm thấy bất an mấy ngày này hắn cố tình để lộ ra không ít sơ hở vậy mà tên diện thủ hội kia vẫn không hề xuất hiện rốt cuộc hắn đang chờ cái gì nghĩ không dài Chu Phảng cũng không tiếp tục cứng cầu những gì có thể chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị xong còn lại chỉ có thể chờ Sau khi đánh giá lại thực lực của bản thân, hắn không khỏi bật cười. Võ thức đoạn có thể nghiền ép khí cương đoàn, thậm chí là uy hiếp đạo cảnh, chuyện này tuyệt đối không phải ai cũng làm được. Nhưng để đạt tới bước này, hắn đã trả giá không ít. Nếu không có thiên phú, không có tài nguyên, thiếu một trong hai, đều không thể đi đến ngày hôm nay. Chỉ riêng lượng chân khí khổng lồ trong cơ thể hắn, nếu không nhờ kìm tác luyện khí tinh ngọc, căn bản không thể hoàn thành võ thức đoạn nhanh đến như vậy. Nếu đổi lại là loại tinh ngọc màu lam tầm thường, E rằng chờ hắn tu luyện xong võ thức đoạn Đám người ra tự bán Đã sớm bước vào khí cương đoạn cả rồi Còn khí cương đoạn Nếu chỉ sợ vào luyện khí tinh ngọc màu lam Ít nhất phải mất nửa năm Đến lúc đó các học viên khác e rằng Đã rời khỏi học phủ Tiến vào châu phủ tu hành Chính vì vậy muốn từng bước đi thật vững chắc Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng Nếu không phải từ sớm đã biết nền tảng càng vững Thì con đường về sau càng dài Hành chưa chắc đã kiên trì đến mức này nghĩ từ đây chủ phải bắt đầu kiểm tra lại lục thức của mình. đầu tiên là nhãn thức. khi mở ra dù không thể nhìn xuyên vách tường nhưng mà mọi vật trước mắt đều trở nên rõ ràng đến cực hạn. ngay cả một con ruồi bay qua hắn cũng có thể nhìn rõ đôi mắt kép đỏ sẫm, đường vân ở trên cánh, từng chiếc chân nhỏ xíu. tầm quan sát tăng lên rõ rệt. tiếp theo là nhị thức. hắn có thể nghe được âm thanh xa hơn, đồng thời có thể thu hẹp phạm vi nghe, lọc bỏ âm thanh chỉ giữ lại những âm thanh cần thiết khi nhãn thức và nhĩ thức phối hợp, cảm giác như thế giới trước mắt bị làm chậm lại. động tác của đối thủ trong nhai mắt trở nên rõ ràng hơn, sơ hở cũng dễ dàng bị bắt được hơn. kết hợp với tốc độ dài đào của hắn, uy lực tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2, bậc đơn giản như vậy. đến lúc này Chu Phàm mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tác dụng của tai và mắt song thức. sau đó hắn thu lại nhãn thức và nhĩ thức, chuyển sang tị thức và thiệt thức. hai loại này thiên về dò xét và cảm nhận. Dường như cũng dùng trong trinh sát Nhưng trong một số tình huống đặc biệt Cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ Cuối cùng hắn mở ra thần thức Thần thức chính là sự kéo dài của xúc giác Khi đạt tới võ thức cao đoạn Phạm vi cảm nhận cũng tăng lên rõ rệt Chủ phạm ngồi bên giường Nhắm mắt nhìn về phía cánh cửa cách đó không xa Thần thức lan ra Giống như có một bàn tay vô hình chạm vào cánh cửa gỗ Cửa nhẹ nhàng mở ra Rồi lại khép lại Nhưng đây đã là cực hạn mà thần thức hiện tại Có thể làm được Chú Phạm trầm ngâm suy nghĩ Thần thức ngoài việc dò bẫy Trong chiến đấu cũng không phải là vô dụng Ví dụ như tấn công vào yếu hại của đối phương Mắt Chỉ cần một chút kích thích từ thần thức Dù không có làm mù Cũng đủ khiến cho đối phương trong khoảnh khắc hoảng loạn Hoặc là hằn khe ho một tiếng Một số vị trí khác Cũng không phải không thể dùng Dù có hơi không đứng đắn Nhưng mà trong sinh tử chiến Đánh vào hạ bàn Cũng chẳng có ai cấm Nghe đến đây Chu Phàm mới suy diễn thêm vài cách vận dụng thần thức. Ánh mắt hắn dần dần sáng lên. Con đường chiến đấu trước mắt hắn dường như lại rộng mở thêm vài phần. Gần đây vì bận rộn xử lý đủ loại sự vụ ở trong nghi Loan Ty, Chu Phàm dành rất ít thời gian cho việc tu luyện, cũng như đến tàng thư các nghiên cứu điển tịch. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ đến tàng thư các xem xét kỹ một lượt, tìm xem có ký chép nào liên quan đến việc võ thức đoạn, mở ra tài, mắt mũi lưỡi, thần ngũ thức cùng với những kinh nghiệm chiến đấu tương ứng hay không để bù đắp kiến thức còn thiếu sót của mình sau khi khảo sát năm thức xong điều khiến cho Chu Phàm quan tâm nhất chính là thức thứ sáu ý thức Hàn thu liễm nằm giác quan còn lại tập trung tinh thần chậm rãi mở ra ý thức thử nghiệm phạm vi lan tỏa của nó cuối cùng Hàn phát hiện ý thức của mình có thể bao phủ phạm vi 10 bước xung quanh thân thể vượt qua khoảng cách đó thì không thể duy trì được nữa mười bước đối với hắn mà nói đã là một khoảng cách không nhỏ. Chu Phan tỏ ra khá hài lòng, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện ra một vấn đề khác. khi mà ý thức lan tỏa đến mười bước, chân khí trong cơ thể Tiêu Hào với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả Long Thần Huyết với khả năng phục hồi mạnh mẽ cũng có phần mà không theo kịp. sau màn của Chu Phan chậm xuống, hắn lập tức thu hẹp phạm vi ý thức trong năm bước. lúc này tốc độ Tiêu Hào chân khí với miễn cưỡng đạt tới trạng thái cân bằng với tốc độ hồi phục không ngờ ý thức lại tiêu hao chân khí lớn đến như vậy. Chú Phạm hơi nhíu mày, hắn hiểu điều này rất có thể liên quan đến việc ý thức có khả năng cảm hứng nguy cơ, càng mở rộng, gánh nặng ở lên thân thể càng lớn. Nếu không phải hắn có long thần huyết chống đỡ, e rằng đổi thành võ giả, bình thường, chỉ có thể thi thoảng mở ra ý thức trong chốc lát để dò xét, chứ không thể duy trì lâu dài. Nếu đã như vậy, thì không thể duy trì trạng thái toàn khai. Ta có thể giữ ý thức trong phạm vi 5 bước, Sau đó, thỉnh thoảng mở rộng ra 10 bước rồi lập tức thu về. Như vậy vừa có thể thăm dò nguy hiểm, lại không khiến cho chân khí hao tổn quá mức. Chỉ là cách này có hơi phiền phức. E rằng phải tập luyện một thời gian dài, mới quen được. Nghĩ thông suốt điểm này, lúc này của chú Phạm dần giãn ra. Bởi hắn đây chỉ là vấn đề nhỏ. Ý thức có thể mở rộng đến 10 bước, đã đủ để giúp hắn phát hiện ra rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Thậm chí nếu lúc này, hắn đi lại trên đường phố, chỉ cần tên tu sĩ diện thủ hội kia xuất hiện trong phạm vi 10 bước, hắn rất có khả năng sẽ cảm nhận được sự tồn tại nguy hiểm. đương nhiên điều kiện tiền quyết là đối phương phải bộc lộ độ sát ý. Nếu không có sát ý, ý thức cũng không thể cưỡng ép mà cảm ứng ra được. Trừng 973, hồi báo của tổng phụ. Ý thức có thể cảm ứng được chính là nguy hiểm, nhưng nếu trên đường có một tên tiểu tặc muốn trộm đồ trước người trung phàng, thì ý thức lại không thể sinh ra bất kỳ phản ứng nào thế như một khi có ám khí bay tới hoặc có người đối với hắn lộ ra sát ý hay là bất kỳ tồn tại nào có thể gây nguy hiểm cho hắn vậy thì ý thức liền lập tức phản ứng đây chính là điểm hạn chế của thức tư sáu ý thức do vậy đối với chu phạm mà nói chỉ cần ý thức có thể cảm ứng được nguy hiểm những khuyết điểm nhỏ ấy hoàn toàn có thể bỏ qua đây cũng chính là giá trị lớn nhất của ý thức như ý thức và nhãn thức tuy có thể nghe thấy nhìn thấy ám khí bay tới nhưng nguy hiểm chưa chắc đã hữu hình Rất nhiều khi, nguy hiểm tồn tại ở dạng vô hình. Chẳng hạn như bước vào một nơi nào đó, nếu mà ý thức cảnh máu có nguy hiểm, hắn có thể lập tức rút lui. Điều này là 5 giác quan quản lại không thể làm được. Cũng chính vì nhược điểm ấy, cho nên chu Phạm đi lại trên đường phố. Cho dù tên tù sĩ diện thủ hội kia có vô tình lướt qua trước mặt hắn, chỉ cần đối phương không sinh ra sát ý, thì chu Phạm cũng không thể nhận ra hắn chính là mục tiêu. Nghĩ tới đây chu Phạm suy xét thêm một lượt về lục thức sau khi thấy thời gian đã không còn sớm, hắn thu dọn lại một chút, rồi rời khỏi chỗ ở, tiến về nghi loan tỳ phủ. khi đến nơi, hắn đi thẳng tới phòng nghi sự. lúc này trương công công là người chấn thủ tỳ phủ đã về nghỉ. trong phòng nghi sự, hỏa mướt sắc và văn đề đã có mặt. chu Phạm liền hỏi thăm tín trình của vụ ác mộng, nhưng mà tiếc rằng nghi loan tỳ bên này vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối hữu dụng nào. không lâu sau thẩm thính cũng bước vào, hắn hỏi đúng vấn đề giống chu Phạm nhưng khi nghe được kết quả. Sao màn liền trở nên nặng nề Nếu đã như vậy Đêm nay chúng ta nên làm như thế nào Thẩm thính lên tiếng Họ mất giác vào vấn đề Cùng với chu phàm đều trầm mặc Tình hình hiện tại cho thấy ban ngày Cũng không có tiến triển gì Vậy đêm đến phải ứng phó ra sao Về chuyện ác mộng quái gì Nghị Loan Tì đã sớm liên hệ với Thư Viện và Đại Phật Tử Hai bên đều đang cố gắng tìm biện pháp Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có phương án khả thi. dân số cao tượng thành quá đông Muốn tập trung toàn bộ dân chúng để quan thúc Là chuyện gần như không thể Trong thành cũng không có đủ diện tích Mà đưa ra ngoài thành thì càng nguy hiểm Hơn nữa trăm vạn người tụ tập Lại không phải quân đội được huấn luyện Chỉ cần xảy ra một chút hỗn loạn Hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ Bởi vậy phương án tập trung bảo hộ căn bản là không khả thi Có thể yêu cầu tất cả người dân ở Trong thành không được đóng kín cửa sổ Chủ phạm chậm dãi nói Bất kể là ngủ hay không Đều phải để lại ánh sáng bên trong Vậy thì khi ác mộng xảy ra, bỏ giả tuần tra đi ngang qua mới có thể phát hiện ra dị thường. Cách này không tệ. Thẩm thích gật đầu tán thành. Hoàng Vân Giác cũng nói tiếp. Đêm qua phủ văn giám sát không phát hiện ra được gì, để các phủ sư đổi một bộ phủ trận khác thử xem có hiệu quả không. Từng biện pháp được đưa ra đều là nhằm khắc phục những thất bại của đêm trước. Thế nhưng ngay cả chính bọn họ cũng không dám chắc những phương án ấy có thể phát huy tác dụng. Đúng lúc này, cửa phòng nghi sự bị gõ nhẹ. Bảo đi, hắn bỡ giấc lên tiếng. Người bước vào chính là tổng tham mưu của Tỷ phủ, Biên Lập Vĩ. Gương mặt của hắn đầy mệt mỏi, rõ ràng đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế. Đại nhân." Biên Lập Vĩ hách lễ sau đó nói, "Tổng vụ, gửi văn thư khẩn cấp." Hắn đưa thư lên, Hoản Mật giác vội vàng cầm lấy, mở ra xem. Chỉ nhìn một lát, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Sau đó chuyển thư cho Văn Đệ. Văn Đệ xem xong, sắc mặt cũng trầm xuống, rồi đưa tiếp cho Chu phàm. Chủ phạm đọc xong, sắp mặt vẫn bình tĩnh Nhưng mà ánh mắt lại lạnh đi vài phần Hẳn đưa thư cho thẩm thích Trong thư tổng phủ trả lời Về việc tổ chức người đeo mặt nạ Nội dung ghi rõ Tổng phủ chưa từng ban hành điều lệnh Yêu cầu xử lý vụ án kia Mà là có người ở trong phủ Đánh gắp con dấu, giả truyền công văn Người đó đã bị bắt, đang thẩm vấn Nhưng mà hồ sức Cùng với những người tổ chức mặt nạ trước đó Đều đã biến mất Thẩm thích đọc xong lông mày Hoàng Bơ Giác phất tay, biên lộc vĩ lập tức lui ra, đóng cửa lại. Có người nghi do. Hoàng Bơ Giác trầm giọng hỏi. Thẩm Thính cười lạnh. Trận này có vấn đề rất lớn. Nếu thật sự có người giả truyền mệnh lệnh, thì vì sao tổng phủ không lập tức hồi đáp mà lại kéo dài đến tận bây giờ? Hơn nữa kẻ bị bắt kia rất có thể chỉ là một con dây thế tội. Hoàng Bơ Giác trầm giọng nói. Dù thế nào ta sẽ tiếp tục gửi công văn chất vấn. Nếu mà tổng phụ không thể cho một lời giải thích rõ ràng. Ta sẽ trực tiếp dâng tấu lên quan gia Đến lúc đó để cho quan gia tự hỏi tổng phủ xem Rốt cuộc chuyện này là thế nào Bản đề khẽ thở dài Chấp tay, niệm một câu Phật hiệu Á Di Đà Phật Sự tình đã đến nước này Tổng phủ bên kia e là cũng không thể trông cậy được nữa Chuyện liên quan đến tổ chức người đeo mặt nạ Hồ sơ bên kia Ở phía lạc thủy hương Chúng ta cũng đã xem qua Nếu thật sự lần theo manh mối ấy mà Lên kinh đô điều tra hắn lắc đầu Giọng nói trầm xuống. Đó chẳng khác nào nước ra không cứ lửa lửa gần. Trong lúc toàn thành dốc sức điều tra áng mộng quái gì, nhì loàn thì cũng chưa từng buông lòng việc truy cứu, tùng tích tổ chức người đeo mặt nạ. Chỉ tiếc rằng kết quả vẫn như cũ, không thu được một chút manh mối nào đáng giá. Bốn người nhanh chóng trao đổi thêm vài câu, rồi kết thúc cuộc họp, bắt đầu chuẩn bị cho đêm thứ ba sắp đến. Mà lúc này, trời đã xế chiều. Bóng đêm dần buông, khiến cho cao tượng thành vốn đã căng thẳng. Lại càng thêm sao động Không ít người mang theo gia quyến Xếp hàng dài trước cổng thành Chuẩn bị rời đi qua đêm Nếu đi dạo ở trong thành lúc này Sẽ phát hiện ra từng góc phố Từng con hẻm Đều tràn ngập bầu không khí hoang loạn Thần hồn nát thân tính Hiện tại chỉ có thể xác nhận một điều Những vụ chết người đều xảy ra khi Hoàn toàn rơi vào ác mộng Nhưng bởi vì không ai từng tận mắt Nhìn thấy quái gì Cũng không ai biết rõ liệu chỉ cần không ngủ Thì có thể tránh được tai họa hay không Ngay cả nghi loan tì cũng không thể đưa ra kết luận chắc chắn Vì thế không ai dám đảm bảo rằng Thức trắng đêm sẽ an toàn Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho càng nhiều người Lựa chọn rời khỏi Cao Tượng Thành Trong lòng không ít người đã âm thầm xuất hiện một suy nghĩ Cao Tượng Thành e rằng sắp xong rồi Nhưng mà cho dù muốn chạy Bọn họ cũng không biết phải chạy đi đâu 18 thôn phụ cận Từ sớm đã không còn đủ chỗ chứa Nghe nói ngay cả đường làng cũng chất kín người Khiến cho thôn dân và đội tuần tra Đau đầu không thôi. Dưới sự ngầm cho phép của huyện nhà cao tượng, 18 thôn cũng bắt đầu từ chối tiếp nhận thêm dân ở trong thành. Những người ra ngoài qua sớm, không thể vào thôn, chỉ có thể tụ tập ngoài hoang dã, dựng lều tạm qua đêm. Nhưng mà ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Nếu trong thời gian tới, Nghị Loàn Tỷ vẫn không thể giải quyết được đám quái dị kia, thì việc rời bỏ quê hương, rời đi nơi khác sinh sống, sẽ trở thành lựa chọn bất đắc dĩ của rất nhiều người. Chỉ là... Ở thế giới này, di chuyển trên quãng đường dài Bất kể là một người hay một đoàn người Đều là chuyện vô cùng nguy hiểm Trường 974 Bạch Tuế Trong tình hình hiện tại Những yếu tố gây hoảng loạn ở trong thành Nếu chỉ xử lý một phần gọn Thì bất luận dùng biện pháp gì cũng không thể Giải quyết triệt đẻ Nếu không thể tìm ra con quái dị kia Sự suy sụp của cao tượng thành Là điều không thể tránh khỏi Di rời toàn thành à Chuyện đó nếu chưa đến bước đường cùng Thì căn bản không ai dám cẩn nhắc. Dù sao đây không phải một thôn một xóm nhỏ, mà là một tòa cự thành. Chỉ riêng phù tường bao quanh thành Đại tiêu tốn biết bao nhiêu tầm huyết của nhiều thế hệ. Nếu mà muốn rời đi, chẳng những không thể bỏ mặc phù tường, mà còn việc tháo dỡ rồi tái thiết lại cũng sẽ tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ đến mức khó mà tưởng tượng. Khủng hộ ngoài phù tường ra còn có vô số nhân tố khác cần cân nhắc. Đừng nói là cao tường thành, cho dù là một tòa tiểu thành như là thi lương thành Nếu không thật sự lâm vào đường cùng Cũng tuyệt đối không lựa chọn di rời So với việc tìm ra và giết chết con quái dị kia Việc di rời toàn thành Có khó khăn hơn gấp trăm lần Trong lúc chú phàm còn đang mận rộn Chuẩn bị cho đêm thứ ba Hắn cũng không quên để ý tới Tiến triển của vụ án 32 người chết Chỉ tiếc việc điều tra cần thời gian Mà hiện tại lại là thời điểm rối loạn Nhân thủ tiêu thốn Tiến độ bị kéo chậm đáng kể Đối với điều này Chú phàm cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đại nhân, một tên lực sĩ vội vàng chạy tới, giọng nói gấp gáp. Bình tỉnh phường trong thành phát hiện ra Bạch Tuế, Hoàng Lao đại nhân bảo ngài lập tức qua đó. Bạch Tuế, Chu Phàm đứng người trông trông lát, sau mà lập tức thay đổi. Bạch Tuế đó là huyết liệt cấp quái dị, hơn nữa còn là loại cực kỳ đặc thù trong số đó. Hàn không kịp suy nghĩ thêm, thân hình lóe lên lao thẳng ra khỏi phòng. Chỉ trong ngày mắt Chu Phàm đã đứng ở trên nóc nhà, ánh mắt hướng về phía tây nam thành tại khu vực bình tỉnh phường một khối thịt trắng khổng lồ với bán kính hơn một trượng đang không ngừng phình to khối thịt ấy tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt bề mặt nhúc nhích liên tục như là có thứ gì đó đang hình thành bên trong quả như là bạch tuế chu phàm lập tức vận chuyển thần pháp hóa thành một vệt khói lao thẳng về phía đó phía sau anh không ít lực sĩ và phù sư cũng đuổi theo nhưng mà tốc độ hiển nhiên chậm hơn một bậc khi mà chu phàm đến nơi khối thịt trắng đã phình lên tới bán kính gần hai trượng để sập không ít phòng ốc xung quanh dưới mái nhà đổ nát dân chúng có bình tĩnh phường hoảng loạn bỏ chạy từ phía Đứng trên nóc nhà trung phàn nhanh chóng nhìn thấy hỏa mất giác và thầm tĩnh. hai người dẫn theo một nhóm lớn lực sĩ và phù sư đứng ở trên mái nhà đối diện vừa chỉ huy vừa tấp ghép bàn bạc chính nhóm lực sĩ này là những người đầu tiên phát hiện ra bạch tuế rất nhanh lực sĩ và phù sư tản ra khắp nơi một số sơ tán dân chúng một số dựng phủ trận quanh bình tỉnh phường số còn lại thì lao thẳng về phía khối thịt trắng, dùng binh khí kèm với phủ lục liên tục công kích. nhưng mà những đòn tấn công ấy chỉ để lại từng vết lõm nồng ở trên bề mặt, rất nhanh liền bị lớp thịt mới mọc ra bao phủ. chủ phàm đau số bên cạnh hoàn mất xác và thẩm tĩnh, song mặt ba người đều trở lên vô cùng khó cỏi. đây chính là đặc tính của bạch tuế. hiện tại chủ có biện pháp thông thường nào có thể làm tổn thương nó? những lực sĩ kia chỉ đang thử tìm tuế môn của bạch tuế mà thôi đơn duy nhất có thể gây thương tổn thực sự. Nhưng mà tuế môn của bạch tuế nhỏ như là sợi tóc, muốn tìm ra chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dù là sử dụng hòa phù hay các loại phù lục công diện rộng cũng hoàn toàn vô dụng. Chỉ khi bình khí đâm chúng vào vị trí cứng như là kim thiết mới có thể xác định đó là tuế môn. Mà điều đáng sợ hơn là tuế môn không ngừng di động. Lúc này bạch tuế vẫn tiếp tục sinh trưởng. Những lực sĩ đang tấn công rất nhanh phải lùi lại, bởi vì phù lục phòng ngự trên người bọn họ đang dần ảm đạm. Ánh sáng trắng từ bạch tuế đang không ngừng ăn mòn phù lục. Nếu không có lớp phù lục hộ thần, bọn họ căn bản không dám tiến lại gần. Hơn nữa, lớp phòng ngự không ngừng tái sinh, khiến cho người ta dù có phù lục cũng không thể phá vỡ lớp thịt trắng kia. Vì vậy, nghi loan tì nhất thời không dám đưa thêm người vào. Các lực sĩ thay phù lục phòng ngự mới tiếp tục xông lên tấn công. Dù là những vị trí đã đâm qua, bọn họ cũng không có bỏ sót. Bởi vì tuế môn luôn luôn di chuyển. Chỉ cần chậm một chút, cơ hội sẽ vụt mất Mà nếu không kịp tiêu diệt bạch tuế Khi nó phát triển đến cực hạn Nó sẽ bước vào giai đoạn thứ hai Đó là từ thân thể của nó sẽ rơi ra vô số khối thịt nhỏ Trong số đó có một loại gọi là binh bạch tuế Sẽ hóa thành hình thái gần giống như là sinh vật sống Bắt đầu điên cuồng tàn sát sinh linh xung quanh Còn một loại khác là tử bạch quế Chúng sẽ tiếp tục sinh trưởng ở các khu vực lân cận Rồi lại sinh ra binh bạch tuế mới Một khi đến bước đó, Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi Kinh khủng nhất ở Bạch Tuế Chính là tốc độ sinh trưởng của nó Chỉ cần có đủ năng lượng Nó có thể trong thời gian ngắn Chiếm cứ một khu vực rộng lớn Hơn nữa còn giống như là côn trùng Chậm rãi di chuyển Mỗi khi nuốt trừng năng lượng ở một nơi Nó lại tiếp tục rời sang khu vực khác để phát triển Một khi Bạch Tuế xuất hiện Nếu mà nhân loại không kịp thời tiêu diệt Rất dễ dàng hình thành tai họa Mang tính hủy diệt Cũng chính vì vậy nó mới bị xếp hạng huyết lệ cấp quái gì. Không chỉ bởi vì khó giết, mà còn vì mức độ phá hoại mà nó gây ra, đối với một khu vực làng vô cùng khủng khiếp. Chú Phạm, Hoàng Bất Giác và Thẩm Thính đều hiểu rất rõ điều này, cho nên sắc mặt của ba người đều trở nên vô cùng nặng nề. Bạch Tuế tuy đáng sợ, nhưng mà chỉ do bà bản thân nó thì không thể lăng lẽ xuất hiện trong cao tượng thành. Thẩm Thính trầm giọng nói, nhất định là có người dùng thủ đoạn nào đó mạng nó vào. Hoàng vẫn sắc lạnh giọng. Bây giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân, nếu không tìm ra được Tuế Môn, Cao Tượng Thành coi như xong rồi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lực sĩ và phù sư từ các khu vực khác chạy tới đây, bơi quanh khối thịt trắng đang không ngừng phình to, điều mạng mà công kích, hy vọng có thể tìm ra Tuế Môn. Những bình khí bình thường, nếu không kèm theo phù lục hoặc là không được chân khí gia trì, căn bản không thể đâm thủng lớp thịt trắng kia. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng phù lục tiêu hao đã nhiều đến mức đáng sợ. Không hít võ giả tu vi thể lực đoạn đã bắt đầu thở dốc, chân khí tiêu hao nhanh chóng. Đến lúc này Chu Phạm, Hoàng Mộ Giác và Thẩm Tĩnh cũng không thể tiếp tục đứng ngoài quan sát. Ba người đồng thời xông lên. Chu Phạm cầm đào chân khí cuồn cuộn rót vào lưỡi đào cả người nhảy lên từ thân của Bạch Tuế, từ trên chém xuống, rồi lại từ dưới lao lên, không ngừng để lại những vết đào ở trên lớp thịt trắng. Hoàng Mộ Giác và Thẩm Tĩnh cũng vận dụng binh khí, thân hình di chuyển như là gió, liên tục tìm kiếm điểm yếu. Có ba người họ gia nhập, tốc độ tấn công của các lực sĩ và phù sư lập tức tăng mạnh. Thế nhưng chuyện này không phải chỉ cần người đông hay là thực lực mạnh là đủ. Muốn tìm được Tuế Môn, còn cần vận khí. Đáng tiếc vận khí của bọn họ lúc này không tốt. Hết lần này tới lần khác, thân thể của Bạch Tuế bị đâm xuyên hàng chục lần, nhưng mà vẫn không tìm thấy dấu hiệu của Tuế Môn. Mà cùng lúc đó, Bạch Tuế cũng đã phỉnh to đến bàn kính ba trường, rồi chậm rãi dừng lại. Đó, Đã ngừng sinh trường Trường 975 Giai đoạn 2 Khối thi khổng lộc bán kính 3 trường Ngô ghè dữ tận Đứng trước đó Thân hình con người trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Không chỉ riêng tình Tỉnh phường Mà cả tiêu đào phường Và Dã trùng phường lân cận Cũng đã sớm được sơ tán Dân chúng trong ba phường Tây Nam Đều đã bị buộc phải rời đi Toàn bộ khu vực bị nghi loàn tì huy động phủ sư Dựng lên một tòa đại trận khổng lồ ba phủ Phủ trận tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nhạt ngang cách hẳn tây nam ba phường với những khu vực còn lại của cao thượng thành. Dù vậy từ bên trong thành vẫn có thể nhìn thấy rõ khối thịt trắng dấu xí kia đang ngọ nguậy phủ trận căn bản không thể che lấp hoàn toàn thân hình ghê tởm của nó. Trùng phàm ở những người khác vẫn còn chưa ngừng tìm kiếm, thế nhưng trong lòng tất cả đều đang dần dần chịu nặng. Tuế mồn quá khó tìm. Đúng lúc này bề mặt của bạch tuế bỗng nhiên rùng động dữ dội, từng khối thịt trắng phồng lên như là bướu rồi nhanh chóng tách ra cẩn thận nó tiến vào giai đoạn thứ hai rồi giọng của hoàng bá giác trầm xuống dù không muốn thừa nhận nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt từng khối bướu thịt như là mưa rơi từ chân thân thể bạch tuế rơi xuống đất một số võ giải đang đứng ở trên thân của nó bị những khối thịt trắng rơi trúng, thân thể liền trượt dài theo lớp thịt trần nhẵn những bướu thịt rơi xuống đất lập tức vươn ra từng cánh tay quái dị quấn chặt lấy con người trong khoảnh khắc chiến trường trở nên hỗn loạn đuôi lại hết hoàng bá giác quát lớn đám vỡ dàn lập tức nhảy khỏi thân thể của Bạch Tuế, nhanh chóng tản ra. Một khối bướu thịt lao về phía cô Chu Phàm, cánh tay quái vật vươn dài, chỉ muốn trói chặt hắn. Chu Phàm vung đao chém xuống, anh đào lóe lên, bàn tay bị chém đứt gọn. Hàn thuận thế đạp xuống đất, nhanh chóng hội hợp cùng với hỏa mất rác và thẩm tĩnh. Bướu thịt vẫn liên tục rơi xuống, mỗi khi một khối thịt rơi khỏi thân thể của Bạch Tuế, nơi đó lại nhanh chóng mọc ra một lớp thịt mới, khiến cho thân thể của nó không hề thu nhỏ lại dưới ảnh hưởng của bạch tuế kiến trúc xung quanh sớm đã bị sụp đổ từng khối bướu thịt rơi xuống đống đổ nát nhanh chóng biến hóa thành hình thể sống các võ giả lập tức ra tay tiêu diệt những khối thịt còn chưa hoàn toàn thành hình thế nhưng số lượng bướu thịt quá nhiều ít nhất cũng lên đến hàng ngàn mà bạch tuế vẫn không ngừng sinh ra thêm đào kiếm kèm theo phù lục chém lên thân bướu thịt rất khó một kích mà chém đứt chỉ có thể để lại vết thương sâu Rất nhanh những khối thịt ấy biến thành hình người Bình Bạch tuế xuất hiện, chúng không có ngũ quan, thân thể như là người, nhưng mà sau lưng lại mọc ra năm chiếc móng nhọn dài như là nhện, lặng lẽ lao thẳng về phía Võ Giả. Cuộc tàn sát bắt đầu. Hoàng Hư Giác Quan lớn, phất tay mờ quạt, hơn mười đạo cơ nhận màu trắng bắn ra, trực tiếp tấn công thân thể Bình Bạch tuế thành vô số mảnh thịt. Thẩm Thiên vứt binh khí, song trưởng liên hoàn đánh giả từng đạo chưởng phong xanh biếc quét ngàn, mỗi lần ra tay đều đánh nát vài con quái vật. Tru Phạm từ lâu đã tháo ra đứt tự đào, xong đào trong tay như gió lốc xoáy, đi đến đầu binh Bạch Tuế ngã xuống nơi đó. Thì nhưng số lượng quái vật quá nhiều, chúng như là thủy triều tràn đến, che kín cả tầm nhìn, ép cho mọi người không ngừng lùi lại. Nếu không nhờ Tru Phạm và Hoàng Bất Giác thầm vĩnh, mỗi người trấn giữ một phường, gánh vác phần lớn áp lực, thì đám võ giả như loan tì đã sớm bị xé nát. Đúng lúc này, từ thân thành Bạch Tuế lại rơi xuống ba khối thịt to hơn hẳn. Bà khối thịt vừa chạm đất liền bị binh bạch tuế lần nền Chỉ là ba hướng Lào đi Đó là từ bạch tuế Chúng đang tìm nơi thích hợp để sinh trưởng Hoàng đại nhân không thể để chúng thoát Chủ phạm vừa chém vừa quan lớn Dù có phủ trận phong tỏa tây nam tam hưởng Nhưng mà nếu từ bạch tuế thoát đi Hậu quả không thể lường được Hoàng mất giác căn rằng Sao mà khó coi Người có thể rời đi truy sát hay không Chủ phạm lập tức đáp Có thể nhưng các người phải chống đỡ được Hoàng mở ra trong hàng chớp mắt, rồi gần mạnh đầu. Ngươi cứ đi. Trung phong không do dự nữa, từ kiếm giáp bùng lên ánh sáng, chân khí cuộn trào. Hắn sung thẳng vào bầy binh bạch tuế, đào quang tung hoành, máu thịt tung tóe. Hắn cưỡng ép mở ra một con đường máu giữa biển quái vật, không ngừng tiến sát đến từ bạch tuế. Nhưng binh bạch tuế nhận ra ý đồ của hắn, lập tức rồn rập kéo tới, chồng chất lên nhau như là núi thịt. Cảnh tượng ấy khiến cho người xem tê dại ra dạ đầu nhưng mà trù phàm vẫn cắn răng lao tới, cuối cùng hắn phá tan lớp phòng ngự dày đặc, xung thẳng đến trước khối tử bạch tuế đầu tiên. Đất tử đào trong tay trù phàm quét ngang, ánh đào lạnh lẽo xé gió, toàn bộ binh bạch tuế lao tới đều bị chém nứt thành hai đoạn. Lưỡi đào dìm mang theo ánh làm hỏa diễm, xé nấn quỷ khí rành đèn, cùng với không âm quỷ nộ vĩ hung hăng bổ xuống thân thể của tử bạch tuế. Một tiếng nổ ầm vang, năng lượng cuộn trào bắn tung từ phía trên thân tử bạch tuế xuất hiện một vết đao mở nhạt. Chu Phạm ánh mắt trầm xuống, hắn âm thầm nhận ra thân thể từ Bạch Tuế còn cứng rắn hơn cả hắn dự đoán. Ngay trong khoảnh khắc đó, đám binh Bạch Tuế đã lần lượt lao tới, nằm trước mong vuốt cong cong phía sau lưng chúng đồng loạt vươn ra, như là những đứa hái sắc bén, đâm thẳng về phía của Chu Phạm, ý đồ xé nát hắn ngay tại chỗ. Chu Phạm hừ lạnh một tiếng, đứng tự đào quen ngang, đánh bay một loạt binh Bạch Tuế đang vây quanh, sau mặt của hắn trầm xuống đựi đào lần nữa dơ cao, võ thế bỗng nhìn khuếch tán ra, khô mục thế. khi tức khô heo tràn vào thân thể từ bạch tuế, sinh cơ của nó lập tức bị tức đoạt, thân thể khổng lồ kia nhanh chóng heo rút, hóa thành cho bụi tan biến trong không trung. đàm minh bạch tuế phát ra tiếng gào thét điên cuồng, liều mạng lao thẳng về phía chu phàm. dưới vòng vây dày đặc, chu phàm khẽ thở ra một hơi. hắn đã thử dùng võ thế công kích bạch tuế, nhưng mà không có hiệu quả mày mắn mà tay khô mong thế lại có tác dụng đối với tử bạch tuế không thể chân chừ chu phàm dựa vào chân khí hộ thể mạnh mẽ trực tiếp lao về phía tử bạch tuế thứ hai những đòn công kích của bình bạch tuế liên tục rơi xuống ở thân hắn mỗi lần va chạm đều khiến cho chân khí tiêu hao không ít nhưng đối với chu phàm lúc này bước tiêu hao ấy hoàn toàn có thể chấp nhận được dù có bình bạch tuế liều chết cản đường tốc độ của chu phàm vẫn không hề chậm lại hắn mạnh mẽ phá vây Lao tới trước mặt Tử Bạch Tuế Thứ Hai, một lần nữa thi triển Khô Mộc Thế, sình cơ tàn rã, Tử Bạch Tuế Thứ Hai hóa thành tro bụi. Ngày sau đó hắn tiếp tục lao về phía Tử Bạch Tuế Thứ Ba, lần này cũng không ngoại lệ. Khi mà Tử Bạch Tuế cuối cùng bị tiêu diệt, Chu Phẩm lập tức quay người, hướng về vị trí của Hoàng Bất Giác và những người khác mà lao tới. Không có hắn ở đó, phòng tuyến tuy chưa sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ bởi vì chân thân của bạch tuế bùi thịt vẫn đang không ngừng rơi xuống nên tùng hóa thành binh bạch tuế Tựa như việc sinh ra của chúng không hề tiêu hao năng lượng nhưng mà cái chết của ba tử bạch tuế khiến cho đám binh bạch tuế hoàn toàn điên cuồng chúng đồng loạt chuyển hướng như là thủy triều cuồn cuộn lao về phía của chu phàm chỉ trọng nhảy mắt thân ảnh của hắn đã bị biển quái vật che khuất hoàn toàn Trình 1916 thiên la địa võng bình bạch tuế giống như là vô cùng vô tận Giết mãi không hết Số lượng của chúng nhiều đến mức khiến cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng Chu Phạm nhiều lần phá vòng vây Nhưng mà rất nhanh lại bị những binh bạch tuế tràn lên bao phủ Trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên cảm giác Giận người Trước kia trên tiền huyện tuyết sơn Hắn từng giao thủ với biết lệ cấp bằng huyết viền, Nhưng so với bạch tuế lúc này Hai thứ hoàn toàn không cùng một tầng thứ Bằng tuyết viên tùy hùng mãn Nhưng nếu là võ giả dưới khí cương đoạn Gặp phải thì khó có đường sống Còn đối với bạch tuế, dù là người thường cũng có thể chạy thoát nếu ở xa Nhưng thấy những loại quái dị này lại có một đặc tính kinh khủng hơn nhiều Nó có thể không ngừng sinh ra binh bạch tuế Dùng số lượng nghiền nát hết thảy. Chính vì vậy, đối với khu vực có người sinh sống Bạch tuế còn đáng sợ hơn cả rất nhiều so với những huyết liệt cấp quái dị khác Ngay cả trù phàm lúc này cũng không có cách nào làm gì được nó Trừ phi tìm được tuế mồn Nhưng dưới tình huống binh bạch tuế un hùn kéo tới như là châu chấu việc tìm ra tuế môn gần như là chuyện hoang đường. trước đó khi chưa có binh mạch tuế quấy nhiễu, bọn họ đã không thể tìm ra tuế môn, huống chi là hiện tại. chủ phàm vừa đang suy nghĩ cách phá cục, nhưng mà phía hỏa bớt giác và thẩm tĩnh đã bắt đầu dần dần chống đỡ không nổi. phù lục tia hào nhanh chóng, chân khí tiêu tán như là nước chảy. số lượng binh mạch tuế thì vẫn không ngừng tăng lên. thám đại nhân, Thẩm đại nhân, trong đám võ giả bắt đầu có tiếng xuất hiện gọi, lo lắng. Tiếp tục kéo dài, bọn họ rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Tùy đã lập quỷ thệ với nghi loàn thì nhưng không ai muốn chết một cách vô ích. Trước mắt số lượng binh bạch tuế tăng lên nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bọn họ chém giết. Phòng mắt nhìn quanh, toàn bộ tầm mắt đều là màu trắng dày đặc. Không ít võ giả, mệt đến hòa mắt, thậm chí không phân biệt nổi đâu là tay, đâu là chân Chỉ cũng biết máy móc mà vung binh khí, ngăn cản những móng vuốt sắc bén đang đâm tới. Tình hình này căn bản không thể kéo dài đừng hoàng, hòa mẫn giang chồng giọng nói. Thẩm tin cũng không hề mở miệng đề nghị rút lui, chỉ cần hai người bọn họ chưa hạ lệnh, đám võ giả dù cố sợ đến đâu cũng không dám tự ý rút lui khỏi chiến trường. Đúng lúc này, Chu Phàm quay trở lại, nhưng hắn mang theo càng nhiều binh mạch tuế lao về phía đội ngũ. Không khí võ giả sắc mặt trắng bệch, trong lòng thậm chí còn không biết Chu Phàm quay về là phúc hay họa, chỉ có thể nghiến răng mà chống đỡ. Ngay khi thấy cục sắp chưa còn tầm kiểm soát ở phía xa phù trận màu xanh bỗng nhiên lóe lên một cái rồi ổn định trở lại. Sau đó từng tốp từng tốp võ giả Ào ào lao vào chiến trường. trong số đó có người của nghi loan tì nhưng mà phần lớn lại có võ giả đến từ thế già, thương hội, thư viện và chùa bạch tượng. đám võ giả đang bị bay khốn lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. lúc này bọn họ mới nhận ra đây là cao tượng thành là nơi của số lượng võ giả đông nhất toàn huyện. khi nghi loan tì không thể chống đỡ những thế lực khác tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự gia nhập của viện binh khiến cho áp lực trên chiến trường Đập tức giảm đi rõ rệt Hoàng với ra cùng đám người giúp của Có thể thoát khỏi vòng vây Nhưng võ giả theo ông lúc này Gần như đã kiệt sức, ngã ngồi xuống đất thở dốc Hoàng đại nhân, ta tới chậm Trường công Công bước ra trầm giọng nói Từ khi xác nhận là Bạch Tuế Nhìn Loan thì đã sớm chuẩn bị hai phương án Một là chu Phạm dẫn đội trực tiếp tìm Tuế Môn Hai là trường công Công và văn đề Phụ trách việc điều động lực lượng ở trong thành đề phòng tình huống binh Bạch Tuế Bùng phát ở trên diện rộng Đối mặt với mệnh lệnh của Nhi Loan Tí Các thế gia và đại thương nhân Đều không dám trần trừ Phải lập tức phái võ giả đến tiếp viện Còn thư viện và chùa Bạch Tượng Thì càng không cần phải nói Dù là thực lực không đồng đều Nhưng mà thắng ở số lượng Ít nhất có thể cầm chân binh Bạch Tuế Nhờ vậy chu phàm cùng những người khác Mới có thời gian nhìn lại khối thân thể khổng lồ Của Bạch Tuế Bên trên nó từng bướu thịt vẫn không ngừng rơi xuống. phải nghĩ cách tìm ra tuế môn. hoàng bá gia trầm giọng nói trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. nếu không tiêu diệt được bạch tuế, giết bao nhiêu binh bạch tuế thì cũng vô dụng. bạch tuế đáng sợ ở chỗ không ai biết giới hạn sinh trưởng của nó ở đâu. chỉ cần nó còn cảm thấy bị ủy hiếp, nó sẽ không ngừng sinh ra binh bạch tuế. theo ghi chép có lần bạch tuế sinh ra hơn 10 vạn binh bạch tuế trực tiếp hủy diệt cả một khu dân cư. so với xuất hiện ở hoàng dã Bạch Tế xuất hiện ở trong thành thị lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hoàng đợi nhân, không cần quá lo. Một giọng nói trật vàng lên phía sau. Chu Phạm cùng những người khác quay đầu lại đến thấy Trọng Điền, Viên Hải, Trường Lý Lão Thái Già đang chậm rãi bước tới. Người vừa nói chính là Trọng Điền. Xàm mặt mọi người lập tức vui mừng, vội vàng hành lễ. Hoàng bất giác thở dài. Không ngờ việc này lại kinh động tới bao vì... À dư đạo Phật không cần khách giáo Biên hải mỉm cười Trường lý lao thai ra nhìn về phía chiến trường Chậm rãi nói Nó hay nợi dư thừa không cần nói nhiều Trước hết giải quyết bạch tuế đã Rồi ông nhìn sang chu phàm cùng những người khác Các ngươi có biện pháp gì không Bởi vì cho dù là tu sĩ đạo cảnh Có thể có một quyền xuyên thủng thân thể của nó Nhưng nếu không trực tiếp làm tổn thương Đến tuế mồn Thì tất cả thương thế ở trên thân của bạch tuế Đều sẽ rất nhanh khôi phục như cũ Trừ vì có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thân thể của nó, khiến cho Tuế môn không kịp đào thoát. nếu không thì căn bản không thể Trần Chính tiêu diệt được Bạch Tuế. nhưng muốn làm được điều đó, độ khó hiển nhiên là không hề thấp. Trọng tiền, đây nhìn khối thịt trắng hồng lồ kia, chậm rãi nói: "thế hey, từ đầu ta đã đoán ra là Bạch Tuế, chỉ là biết đối thủ như vậy, nên phải quay về thư viện tìm ra một kiện quỷ khí thích hợp, chậm chễ một chút để ta ra tay là được." Dứt lời, thân hình của hắn khẽ động trực tiếp lăng không bay lên, hướng về phía Bạch Tuế bà Lào đi. Bình Bạch Tuế lập tức phát hiện ra đồng tính từng con một dẫm lên đồng loại, điên cuồng nhảy lên không trung muốn chặn đường của Trọng Điền. Nhưng mà sang mặt của Trọng Điền vẫn bình thản. Trong cơ thể hắn, từng vòng vận sóng màu bạc lặng lẽ khuếch tán ra. Phạm là Bình Bạch Tuế chạm phải, lập tức tan thành bụi mịn, theo gió mà tiêu tán. Chỉ trong chốc lan hắn đã đứng trước thân thể khổng lồ bạch thiên la của Bạch trọng đền nhẹ rộng niệm một câu tay áo khẽ vùng từ trong tay áo một tấm lưới đỏ sấm bay ra giống như là lửa cháy lan tràn chồng nháy mắt bao phủ lên thân thể bạch tuế không ngừng mở rộng tấm lưới bám sát vào khối thịt khổng lồ từng sợi tuyến mảnh như là tờ nhện tràn ra bắt đầu cắt xẻ thân thể bạch tuế sau đó chu phàm và mọi người đều thấy rõ từ trong khối thịt trắng một sợi dây đen mảnh bị cắt ra sợi dây ấy cứng cáp dị thường ngay cả thiên la địa võng cũng không thể chặt đứt hoàn toàn. đó chính là tuế môn mà bọn họ đã tìm kiếm mấy lâu. tuế môn phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt, nhạt, điên cuồng và dãy rủa, cố gắng chu trở lại trong thân thể của bạch tuế. Có muốn chỗ nào? trọng điển lạnh nhạt nói, vươn một ngón tay giả, một đạo khí kình màu bạc bắn thẳng tới, đánh trúng vào tuế môn. sợi dây đèn lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. cơ thể khổng lục bạch tuế run rẩy dữ dội, rồi ầm ầm sụp xuống. xuống từng dòng chất lỏng nhò nhạt từ trong thân thể nói chào già như là mưa dầu chút xuống mặt đất trong điển thu lại thì là địa võng thân hình lui về phía sau không chỉ riêng bạch tuế mà ngay cả những binh bạch tuế đang giao chiến với đám võ giả cũng bắt đầu tan rã thân thể vỡ vụn hóa thành từng dòng chất lỏng trăng xóa chảy tràn ra khắp phế tích dòng dầu trắng lan ra như sông khiến cho cả khu vực chiến trường chìm trong một mảnh hỗn độn tanh tuổi đạo tổ ảnh thư hài dầu chân sền sệt lan tràn trên mặt đất bên trên lơ lửng những mảnh vụn đen sáng còn chưa kịp tàn hết bạch tuyết tuy đã bị tiêu diệt nhưng mà chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi nó xuất hiện mức độ phá hoại đối với tây nam tam phường cuối cao thượng thành là vô cùng kích người bình tỉnh phường gần như bị san phẳng tiểu đào phường và giã trùng phường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng mùi hôi thối từ dầu chân bốc lên khắp nơi dù không mang độc tính nhưng mà chỉ cần ngửi một chút cũng đủ khiến cho người ta buồn nôn đại nhân dưới lớp dầu trơn phát hiện ra một cái hộp một tên lực sĩ chạy từ bao cảng hộp gì hẳn mới ra cào mày hỏi rất giống chiếc hộp từng tìm thấy ở phòng mục nát lần trước nghe vậy xong cả một người đồng thời biến đổi chu phàm bước nhanh ra vài bước quả nhiên nhìn thấy một chiếc hộp hình chữ nhật đang nổi lênh bành ở trên vũng dầu đen quả thật là giống hệt chu phàm trầm giọng nói chiếc hộp này hắn đã từng tận mắt thấy qua khi xử lý phòng mục nát sau khi đầy phù sư trong phù kiểm tra Loại trừ các khả năng gây nguy hiểm Mọi người mới cẩn thận giải trừ phù văn Bảo hộ bên ngoài Mở ra chiếc hộp Bên trong hộp vẫn là một đạo tồn anh phù Sau khi xác nhận không có vấn đề Tồn anh phù được đưa vào trong tay của Hoàng Bất Giác Hắn cùng Chu Phàm cùng những người khác Đi vào một gian nhà dân trống Xác nhận an toàn rồi mới rót vào chân khí Ánh sáng chắn nhàn nhạt tỏa ra Trong không trung thân ảnh quen thuộc Dần hiện lên Kẻ mang chiếc mặt nạ hay màu đỏ thẫm. Giọng nói khàn khàn vang lên Giảm giả chưa vì không hài lòng Với lê tiến biệt tại phòng mục nát Vậy biết món quà tối nay Có vừa ý không Bạch tuê Các vị thấy thế nào Nếu mà hài lòng Xin mau chóng rời đi Nếu mà chưa hài lòng Chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị Những phần lễ khác Chủ nhân nhà ta xưa nay không thích làm việc nửa vời Hình ảnh dần mời đi Tôn ảnh phù cũng bốc cháy Hóa thành tro tàn Không khí trong phòng lập tức chậm xuống Lo ở tổ chức mặt nạ Trọng Điền trầm rộng nói Xong mặt vô cùng khó coi Chu Phàm cùng bốn vị tư chấn sử đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Trọng Điền, Viên Hải, Trường Lý Lão Thầy Già Cũng đồng thời xa sầm mặt Quả thật là to gan Trường Lý Lão Thầy Già lạnh lùng nói Nhất định phải nghĩ cách tìm ra bọn chúng Nhưng việc liên quan đến tổ chức mặt nạ Hòa Mướt Giác đã sớm không giấu ba người bọn họ Vì thế bọn họ đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này ngoài kia phù sư vẫn đang bận rộn xử lý dầu trơn còn sót lại huệ nha cũng đã phái người tới trấn an dân chúng bình tỉnh phường nhiều người nhìn cảnh nhà cửa bị phá hủy mà khóc không thành tiếng tây nam tam phường chắc chắn sẽ còn rối loạn một đoạn thời gian dài nhưng mà việc này đã không còn thuộc phạm vi của họ nữa chủ phòng cùng bốn vị từ trấn xử trở lại tập nghị phòng lần này trong phòng không chỉ có năm người bọn họ mà còn có trọng điền biên hải cùng với trường lý lão thay giả chính ba người này được yêu cầu bàn bạc riêng Tập nghi phòng được mở ra phủ chắn cách âm, đảm bảo không một tiếng tí động tĩnh nào có thể lọt ra ngoài. Ba vị đại nhân, Trường Công công tiến lên phía trước. Có phải đã tìm được biện pháp đối phó với ác mộng quái dị rồi không? Đây là vấn đề nghi loan tì đau đầu nhất ở trong mấy ngày qua. Thấy nhưng trọng điền và hai người còn lại Chỉ khẽ lắc đầu. Còn quái dị kia ẩn nấp quá sâu, dù bọn họ thực lực mạnh mẽ, cũng không có cách nào tìm ra tung tích. Nếu không đã sớm ra tay tiêu diệt rồi. Thì vậy sao mà của Hàm Vân Giác và những người khác đều lộ ra vẻ thất vọng? Con người cũng không cần quá nóng vội. Trong đền trấn an, thư viện và chùa bạch tượng của các thế gia đều đang nghĩ cách. Những tình huống như thế này trước kia không phải chưa từng gặp, cuối cùng đều có thể vượt qua. Hoàng Vân Giác thở dài, chỉ mong là vậy. Không biết bảo vệ đại nhân lần này muốn thương lượng chuyện gì. Trọng Điền trầm mặc giây lát, rồi nói: doanh phòng này có an toàn không? Thẩm thích lập tức đáp. Đại nhân yên tâm, nơi này không có vấn đề. Hàn đứng dậy, kích hoạt lại phù trận phong tỏa ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài. Lúc này Trọng điển mới chậm rãi nói. Bà người chúng ta đến đây vốn không phải vì chuyện lớn, nhưng mà tình hình cao thượng thành gần đây quá phức tạp. Chúng ta lo rằng sẽ có biến cố. Vì vậy, ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. ta và Trương Nhi lão thay giờ, cần rời đi một đoạn thời gian. Lời này vừa dứt Sao mà còn 5 người lập tức thay đổi Hiện tại ác mộng quái dị vẫn còn chưa giải quyết Hai vị đạo cảnh tu sĩ Là trụ cột của cao tượng thành Nếu bọn họ rời đi lúc này Lỡ có chuyện phát sinh Thì hậu quả khó lường Hoàng với giác vội nói Hai vị đại nhân chẳng lẽ không thể ở lại thêm vài ngày à Trọng niên lắc đầu Chỉ do so là không được Hai người chúng ta phải đến núi tuyết thiên huyến một chuyến Bên đó xuất hiện vài vấn đề Trường lý lao thay ra khẽ cười Lắc đầu nói À nếu không phải lo Thiên Huyễn Tuyết Sơn xảy ra biến cố liên lụy cả một huyện, lão phủ cũng không muốn chạy xa đến thế. Ngồi Tuyết Thiên Huyễn từng là đề mục đại khảo viễn giả, kết quả cả dãy núi bị chém thành hai nửa. Từ đó đến nay, Cao Tượng Thành vẫn luôn âm thầm theo dõi động tĩnh nơi đó. Này lại có dị biến xuất hiện, trọng điển và trương lý lão thái giá không thể không tự mình đến xem xét. Dù sao đây cũng liên quan đến quái dị không thể biết cấp. Thực lực hơi yếu một chút căn bản không nhìn ra manh mối Nếu không phải sự tỉnh quá nghiêm trọng Trọng Điền cũng sẽ không đích thân rời thành Chú Phạm và mấy người đều hiểu Mức độ nặng nhẹ So với ác mộng quái dị trước mắt núi tuyết thiền huyễn Nếu thật sự xảy ra chuyện Hậu quả chỉ có thể nghiêm trọng hơn Không ai dám lên tiếng ngăn cản Trọng Điền cười nói cả người cũng không cần quá lo lắng Tao và Lao Thái ra tuy là rời đi Nhưng mà viên hải đại sư vẫn ở lại Đủ để chấn dứt cao tượng thành A-di-đà-phật Viên Hải chắp tay, niệm một tiếng Phật hiệu Ôn hòa hỏi Nghĩ loàn tí nó có việc cứ đến tìm bần tăng Nghe vậy mọi người bởi an tâm thần nào Quả thật là dù trọng điền và trưng lý lão thầy già rời đi Nhưng mà chỉ cần Viên Hải còn ở lại Cho dù ác mộng quái gì xuất hiện Tình hình cũng chưa đến mức không thể khống chế Rõ ràng ba người đã sớm thương lượng xong Viên Hải ở lại trấn thủ Trọng điền và trưng lý lão thầy già Lên đường tới núi Tiết Thiền Huyễn Chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi. Trường Lý Lao thấy ra cười nói. Ngoài mấy người các ngươi, sao không cho ai biết? Bên ngoài cứ nói là chúng ta bế quan mấy ngày là được, tránh cho đám giá áo túi cơm kia thử mà làm loạn. Trọng Điền suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Nếu thật có chuyện lớn xảy ra, truyền tin cho chúng ta, chúng ta sẽ lập tức quay về. Sắp xếp như vậy đã đủ chu toàn nhất. Việc bàn xong, ba người rời đi. Dù là trời chưa tối hẳn, nhưng mà hoàng hôn đã buông, ánh sáng nhạt dần. Bạch Tuý tuy đã bị tiêu diệt, xong mà ác mộng bàn đề vẫn đang chờ phía trước. Chủ phạm của bốn vị từ chấn sử lập tức bận rộn tròn bị. Tặng nhân của chùa Bạch Tượng cùng giáo tập thư viện cũng tới hỗ trợ. Không chỉ nghi Loan Tì mà hai bên kia cũng đưa ra không ít phương án đối phó ác mộng quái dị. Biện pháp nào có thể dùng thì dùng, phương án nào xung đột thì tách ra triển khai ở các phường khác nhau. Toàn bộ đều do nghi Loan Tì thống nhất điều phối. Cửa Thành vẫn chật kín người muốn rời đi. Bình tĩnh phường sau tai nạn Dân chúng mất nhà cửa cũng sắp xếp nơi qua đêm Chỉ riêng những việc này đã đủ Khiến cho người ta rất đầu me chán Đợi mọi việc tạm ổn Trời đã hoàn toàn tối Chú Phạm ăn vội vài miếng Liền quay về đông nam tàng phường chấn thủ Hôm nay mong rằng có thể giết được con quái vật kia Hàn khe thở dài trong lòng Nếu không Cao Thượng Thành nghe rằng rất lâu nữa Mới có thể khôi phục yên ổn Khác với mấy hôm trước Lần này chú Phạm không vội tiến vào không gian sông sáng mang ngồi trong phòng, tĩnh tâm suy nghĩ võ kỹ. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm dần sâu. Đột nhiên trong thành vang lên từng tiếng khóc thét, cả toàn thành trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Ác mộng lại tới. Chu Phàm lập tức lao ra khỏi phòng, dặn dò thủ hạ ở trong viện. Khi có tin tức lập tức báo lại cho ta. Nói xong hàn bắn tung người lên ngóc nhà. So với hai đêm trước, tiếng khóc thét hôm nay đã ít hơn rất nhiều. Không phải vì ác mộng yếu đi bởi vì rất nhiều người đã không dám ngủ nữa Sợ rằng sau khi chìm vào giấc mộng Sẽ không bao giờ tỉnh lại Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ số người ngủ Đối với Cao Tượng Thành mà nói Con số đó vẫn vô cùng đáng sợ Gió đêm lạnh lẽo thổi qua Mang theo khí tức sợ hãi lan tràn khắp thành trì Tạp âm quá nhiều chu phàm không mở được nhĩ thức Chỉ mở nhãn thức và tị thức Cẩn thận quan sát bốn phía Nhưng rất nhanh hắn cao mày. Những ngôi nhà xung quanh vẫn yên tĩnh Không có dấu hiệu tử vong mùi máu tanh quen thuộc cũng chưa xuất hiện. Hắn nhảy xuống đất, nhìn về phía thuộc hạ trong sân, chậm giọng hỏi: vẫn chưa có tin tức gì sao? Trường 978, phạm vi mở rộng. Bọn thuộc hạ đồng loạt lắng đầu, biểu thị chưa nhận được bất kỳ tin tức nào. Sau màn của chu phàn dần chậm xuống. Từ sớm bọn hắn đã suy đoán, người chết rất có thể xảy ra không lâu trước khi ăn mộng ráng xuống. Nói cách khác, càng chậm nhận được tin báo, khả năng xảy ra tử vong lại càng lớn. Chú Phạm tin nhẫn trở thêm một lúc Cuối cùng tin tức lần lượt truyền về Khủ hán phụ trách Đông Nam Tam Phường Không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào Qua việc kiểm tra nhanh theo chế độ Ngũ thập hộ lẫn nhau xác nhận Tạm thời không có người tử vong Điều này khiến cho chú Phạm không khỏi ngạc nhiên Cách xác nhận này được tiến hành rất nghiêm ngặt Bình thường chỉ cần xác minh xong Thì gần như không có sai sót Nếu đúng là như vậy Đông Nam Tam Phường Quả thật là an toàn trong đêm nay Hán chậm ngâm một lát rồi nói lên hệ ba khu còn lại, hỏi tình hình bên đó thế nào. Đồng thời hắn cũng dùng tin tức phụ gửi tin cho hoàng bất giác cùng mấy vị tứ chấn xử. rất nhanh tin tức tổng hợp truyền về. toàn bộ cao thượng thành trung ố Tây Bắc Tam phường thượng phòng phường xảy ra sự cố, một hộ mười người chết sạch. những khu vực khác tạm thời không phát hiện bất thường, đồng thời cũng không có dấu vết quái dị để lại. không thấy quái dị xuất hiện thì không có gì lạ, nhưng mà số người tử vong lại khiến cho người ta bất an. Chủ phạm nhìn tin tức, khẽ thì thầm. Ngoài thành, ngoài thành. Hàn lập tức hạ lệnh cho thù hạ tiếp tục cảnh giới, còn bản thân dẫn người quay về nghi loan tì. Vừa bước vào tì phủ, tin tức lập tức truyền đến. Ngoài thành quả nhiên xảy ra chuyện. ba thôn phụ cận bị quái di tập kích, đều là chết vì bị hút tủy não. Theo thống kê sơ bộ, số người tử vong đã lên đến 161 người. Sau mặt chủ phạm của bốn vị tứ chứng xử lập tức trở nên vô cùng khó coi năm người nhanh chóng phân công ba người dẫn đội tới ba thôn kiểm tra tình hình Hành người còn lại thì ở lại trấn thủ tì phủ chu phàm và trương ngô công được giữ ở lại nhìn bóng của hoàng bớt rác cùng với những người khác rời đi chu phàm khẽ thở dài hẳn biết rõ tất cả đều hiểu việc này phần lớn chỉ là uổng công ba đêm liền tiêm dùng hết mọi biện pháp nhưng mà vẫn không thể ngăn được thứ quái dị kia săn giết thậm chí đến cả số lượng quái dị cũng không thể xác định rõ ràng tinh thần toàn bộ nghi loan tì đã rơi xuống đáy. Chu Phàm sắp xếp lại công việc trong thành, điều chỉnh nhân thủ phòng thủ. Dù ác mộng đã qua, số người chết cũng không vượt quá hai đêm trước. Nhưng mà hắn không dám chắc quái gì sẽ không quay lại lần nữa. Bởi vì sự việc đêm nay đã chứng minh một điều: những quái dị kia không nhất thiết phải săn mồi trong thành. Chúng hoàn toàn có thể ra tay tại 18 thôn phụ cận. Nếu mà phạm vi tiếp tục mở rộng, quan phủ tuyệt đối không thể bố trí đủ nhân thủ. Tề phòng thủ, mà chỉ dựa vào đội tuần tra của thôn Và vài tông môn võ đạo Lại càng không thể ngăn cản được Nói cho cùng, phòng thủ của quan gia Vốn dĩ chưa thực sự có hiệu quả Chỉ có điều rất có thể Đêm nay phòng vệ trong thành quá nghiêm ngặt Nên quái gì mới đổi mục tiêu ra ngoài thành Chú Phạm trầm mặc suy nghĩ hồi lâu Lúc này Trương Công Công bước tới Nhẹ giọng nói Chú Phủ Tích à, ngươi đi nghỉ trước đi Hoàng đại nhân một hỏi e rằng Gần sáng mới trở về Nếu không có việc gì gấp Nơi cứ nghỉ đến sáng, ban ngày còn phải trực. Ở Như Loan thị, dù nội bộ có khác biệt lập trường, nhưng mà khi đối mặt với tài họa như vậy, tất cả đều đồng tâm hiệp lực. Tạ tại trường công công, Chu phàm chắp tay cảm tạ, sau đó trở về phòng nghỉ. Để mấy Chu phàm có thể ngủ yên, nhưng mà đối với rất nhiều người trong thành, giấc ngủ đều là xa xỉ. Trùng nương không có bị ác mộng ảnh hưởng, nàng sở hữu thiên phú quyền nhân đặc thù, loại ác mộng này không thể xâm nhập được. Nàng được Trần Bác Bì đánh thức sau khi ác mộng bắt đầu. Trần Bác Bì vốn không muốn quấy rầy nhưng đây là căn dặn từ trước của chủng nương. Hệ ác mộng xuất hiện, phải đánh thức nàng ngay. Khi chủng nương tỉnh lại, thì căn phòng lập tức sáng lên ánh đèn trắng nhu hòa từ những viên minh châu ở trên tường. Nàng đứng bên cửa sổ, lắng nghe tiếng là hét dài rác ở trong thành, khẽ thở dài. Bác Bì thầm, vẫn chưa tra ra được sao? Trần Bác Bì đứng phía sau, giọng trầm thấp Lưu tám hòa bọn họ đã rất tận lực Nhưng mà không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nàng do dự một chút rồi nói tiếp Thiếu chủ à Chuyện này kéo dài không dứt Lai lịch quái dị lại không rõ ràng Hay là chúng ta rời khỏi cao tượng thành một thời gian Bà không lo cho bản thân Mà lo cho an nguy của chủ nương Chỉ cần thiếu chủ gặp chuyện Với bà mới nói chính là đại họa không thể chấp nhận Nhưng mà chủ nương lại lắc đầu Bác bị thầm người biết mà Bình thường quái dị không thể làm tổn thương ta Trần Bác Bì khẽ thở dài Không nói thêm gì nữa Hắn thân là phủ ti sự Ở Nghi Loan Ti lần này xảy ra chuyện lớn như vậy E rằng trong lòng cũng đang phiền muộn lắm Lý chủ nướng bông khẽ thì thầm một câu Giọng nói rất nhỏ Dường như chỉ để chính nàng nghe Trần Bác Bì đứng phía gió Biết rõ câu ấy không phải hỏi mình Cho dù có hỏi Thì nàng cũng không biết trả lời như thế nào Nhưng chuyện như vậy từ trước đến nay Nàng vốn không có am hiểu Nói ngoài thành 18 thôn cũng có 3 thôn gặp nạn. Ao Công Công nói ra câu này, Ra mặt run rẩy không ngừng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không giấu được. Hắn không phải là không ngủ được, mà là không dám ngủ. Từ sau lần ác mộng trước, suốt hai đêm liền hắn đều không dám chợp mắt. Bởi vì chỉ cần ngủ say là sẽ mơ thấy ác mộng, mà là sau ác mộng, rất có thể sẽ bị quái dị lấy mạng. Loại người như Ao Công Công, hiển nhiên là chọn cách ban đêm không ngủ, ban ngày bù giấc mồi cùng hắn là trong đại sảnh này chứ thâm thầm toàn thân chứ thâm thầm toát ra hà lý nhàn nhạt, lúc này đang tĩnh tỏa, vốn đang suy ngẫm kiếm pháp. nghe áo công công nói xong, hắn chậm giọng đáp: đại nhân không cần quá lo, nếu những thứ kia thực sự dám đến, dù phải chết, ta cũng sẽ hộ vệ đại nhân an toàn. áo công công tuy ngày thường hành sự có phần hoang đường, nhưng mà đối với chứ thâm thầm lại là thật sự tận tâm bồi dưỡng. chứ thâm thầm đối với hắn cũng một lòng cảm kích, tự nhiên là liều mạng báo đáp có tiểu chứ ở đây ta rất điên tâm. Áo công công khẽ thở ra một hơi. Nhưng mà vẻ lo lắng ở trên mặt vẫn chưa tàn. Giọng nói chầm xuống. Chỉ là ba đêm liền. Nghi Loan Ti và Chùa Bạch Tượng, Thư Viện. Rồi cả thế gian đều đã ra tay. Vậy mà đến cái bóng của quái gì cũng không tìm thấy. Việc này quá bất thường. Dù bọn họ không có sánh bằng ta. Nhưng cũng không đến mức vô dụng như vậy. Trừ thầm thầm khẽ nhíu mày. Chầm giọng nói. Ban ngày. Người của giáp tự ban cũng đã phân tích qua. Rất có thể đây là loại quái dị chưa từng xuất hiện trước mặt thế nhân. Quái dị mới à? Áo công công nghe vậy, hai tay lập tức nắm chặt lại. Nếu là quái dị mới thì càng phiền toái. Hồi trước cha nuôi ta từng nói, những quái dị mới sinh thường khó đối phó hơn cả quái dị cùng cấp, bởi vì không ai hiểu rõ đặc tính của chúng. Áo công công đứng dậy, đi qua đi lại vài vòng, sao mà càng lúc càng nặng nề. Sau đó lại quay sang trứ tâm thầm, giọng cơm cáp. Không được không được, thư sinh thường nói Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ huống chi chúng ta là thái giám Chúng ta là thái giám Nghe đến đây tráng của chữ thầm thầm nổi gân sành Lạnh lùng nói Đại nhân ta không phải thái giám Ai hay hay Tiểu chứ à Hào công công cười khai một tiếng Giọng thẻ thẻ Lúc này rồi còn để ý mấy chuyện buồn vặt đó làm gì Ý ta là cao tưởng thành không thể ở lâu được nữa Đợi ta nói với tiểu hòa tử một tiếng Bảo hắn nhanh chóng điều ta đi nơi khác Phần tài nguyên giáp tự ban ngươi cứ nhận lấy Sau này quay lại tiếp tục cũng không muộn Hiện tại ở lại đây thật sự không có lợi gì Đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời đi Trường 979 Tinh chất khí cường Chú phàm đem những gì phát sinh trong đêm kể lại cho thực phủ Suốt cuộc đó là thực quái dị gì Thực phủ khẽ cao mày Giọng nói lộ ra vẻ lo lắng Có thể ăn mình sâu như vậy Ngươi nhất định phải cẩn thận nếu ta là không ổn, hãy rời khỏi thế giới loài người đi. đừng vì họ mà mạo hiểm tính mạng. đối với nhân loại, thực phụ không có nhiều cảm xúc, không thân thiết cũng chẳng tràn ghét. thứ duy nhất nàng đề tâm chỉ có chu Phạm ta sẽ chú ý. chu Phạm mỉm cười gật đầu. ở đầu thuyền, chu tiểu miêu quay đầu liếc hắn cái, hừ nhẹ. tiểu gia hỏa nó không sai. nếu thật sự quá nguy hiểm thì nên sớm rút lui. kẹo đến lúc muốn đi cũng không kịp. nàng đang cầm trong tay một sợi dây, phía đầu dây không phải diều giấy mà là con hồn ngư hình tam giác, dài trường ba trường, thân đầy gai nhọn, trông cực kỳ dữ tợn. Con hồn ngư vẫn còn sống, bị kéo lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra tiếng gào quái dị. Cảnh tượng ấy khiến cho chu phàm không khỏi câm nín. Hắn thật sự không hiểu giết luôn thì xong, sao lại còn phải treo lên làm diều như vậy. Hắn khẽ cười nói: là tại tiền bối nhang nhở, bạn bối vẫn vẫn còn có một việc muốn thỉnh giáo. Chu tiềm hiểu khẽ hừ một tiếng, kéo nhẹ dây buộc qua con hồn ngư bài ca một chút đừng lận thấp thế làm bà cô nước khó chịu rồi nào mới quay đầu lại nhìn Chu Phạm người muốn hỏi chuyện gì ta muốn biết về khí cường đoạn Chu Phạm trầm ngâm nói hôm nay hắn đã đạt tới võ tức đoạn viên mãn tiếp theo chính là khí cường đoạn tự nhiên cần phải chuẩn bị sớm nam hơi đại sám chồng Chu Tiểu Miêu không chút do dự ra giá không thành vấn đề Chu Phạm lập tức gật đầu Chu Tiểu Miêu buộc dây diều vào lan can thuyền Đưa tay lấy từ trong sương mù sám ra 50 con đại sám trùng Rồi mới chậm rãi nói Người muốn biết điều gì về khí cương đoạn? Chú phàm chậm giọng đáp Tạm muốn biết thế nào mới được gọi là hoàn mỹ Khí cương đoạn là bước cuối cùng của luyện khí tam cảnh Cũng là lúc chân khí hoàn toàn chuyển hóa Từ lội lực hóa thành cương khí Có thể phóng ra ngoài thân Trong bước sát địch Từ đây võ giả mới thực sự bước vào hàng ngũ cường giả Một võ giả khí cường Nếu không gặp đối thủ cùng cấp người nhất cũng thể nhìn ép võ giả bình thường, trừ phi đối thủ thân pháp cực cao, bằng không rất khó tiếp cận. thực phụ cũng chăm chú lắng nghe, nàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cảnh giới này. chu tiểu miêu suy nghĩ một lát rồi nói: khí cương loạn là cảnh giới cuối của võ đạo, cũng là lần rèn luyện chân khí cuối cùng. ở giai đoạn này công pháp là then chốt, nó quyết định tốc độ tu luyện cũng như là tính chất của cương khí. nàng liêm mắt nhìn chu phạm một cái, còn ngươi phải nói thật. Nền tảng của ngươi rất vững, chân khí hùng hậu, tinh luyện đầy đủ, tích lũy quá dày, một khi bước vào khí cương, cương khí của ngươi sẽ mạnh hơn phần lớn võ giả cùng cảnh. Dù ngươi dùng công pháp kém một chút, cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là sẽ tốn thời gian lâu hơn mà thôi. Nghe đến đây Chu Phàm mừng rỡ. Nói vậy tức là giai đoạn này ta không cần quá lo lắng. Chu Tiềm Hiểu gật đầu, rồi lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi không để ý đến tính chất của cương khí thì đúng là vậy. Tính chất của cương khí Chủ Phạm nhíu mày, lập tức truy hỏi Đúng Chủ Tiểu Miêu nói chậm rãi Cương khí có thuộc tính, thuộc tính ấy do công pháp quyết định Ngươi có thể xem Công pháp khí cương là võ kỹ Cũng có thể xem là phương thức luyện khí Ví dụ ta tu kiếm pháp sinh ra kiếm cương Tu đao pháp sinh ra đao cương Luyện quyền thì sinh ra quyền cương Dù ngươi cầm đao vung ra Nhưng nếu mà tu kiếm cương thì vẫn là kiếm cương Đó chính là cương khí tính chất Chủ Phạm khẽ giật mình Hắn vốn cho rằng cương khí có thể tùy biến hóa Muốn dùng thế nào thì dùng Nào ngờ lại cứng ngắc đến như vậy Không nhịn được, hắn mở miệng hỏi Vậy bình khí có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa Chu tiểu miêu cười nhạt Giọng nói mang theo chút khinh thường Người dùng đao để vung ra kiếm cương Bản thân hai thứ đó đã không tương xứng Khi vận chuyển cương khí sẽ sinh ra một loại vướng Khiến cho tốc độ xuất chiêu chậm lại Nếu trong giao chiến tốc độ chậm hơn đối phương Dù chỉ nửa nhịp Người cũng có thể bị giết đó chính là ý nghĩa của binh khí. Chu Phạm nghe vậy liền hiểu ra, binh khí và khí cương càng tương hợp, tốc độ vận hành cương khí lại càng nhanh, uy lực lại càng hoàn chỉnh. Đào cương và kiếm cương vốn đã khác nhau, nếu mà tu luyện kiếm cương mà lại dùng đao, hay thậm chí dùng thương dùng chùy thì chẳng khác nào tự làm khó mình. Sau khi đã nghĩ thông suốt, Chu Phạm lại hỏi: "Ngươi vừa nói ngoại trừ một số công pháp đặc biệt, ý là có công pháp có thể luyện ra không chỉ một loại cương khí?" <cười> Người cũng không ngu Chủ tiểu mèo gật đầu Thế gian kỳ nhân nhiều vô số Sao có thể cam tâm cả đời chỉ dùng một loại cương khí Ngay cả đào cương thôi cũng có vô số loại Còn có loại thiên về sắc bén Có loại thiên về cương rắn Có loại lại mang theo hàn khí hoặc là sát ý Huống chi người có dã tâm Chủ phòng khe co mày Hắn từ trước đến nay đã quen dùng nào Nếu thật sự có thể chọn một loại cương khí Trong lòng dĩ nhiên cũng không có cam lòng nhưng muốn sáng tạo ra công pháp dung hợp Nhiều loại cương khí hẳn là không dễ Chú Tiểu Miêu cười lạnh ngươi nghĩ dễ à Trước tiên phải cân nhắc tốc độ xen luyện chân khí Nếu mà quá chậm công pháp coi như là phế Tiếp theo là vấn đề dung hợp Cương khí bản chất là khác nhau Lộ tuyến vận hành ở trong kinh mạch cũng khác Muốn dung hợp mà không xung đột Nàng khẽ hừ một tiếng <cười> Thôi chả nói nữa ngươi cũng chả hiểu Chỉ cần biết chuyện này khó đến mức nào là đủ Chú Phạm gật đầu rồi nói Nhưng mà thiên tài thì vẫn có Cho nên mới có những công pháp khí cương dung hợp nhiều loại tính chất Đúng Chủ tiểu miêu không phủ nhận Vì thế khi chúng ta phân cấp khí cương công pháp Ngoài tốc độ rèn luyện ra Còn phải xem nó có thể tạo ra bao nhiêu loại cương khí Công pháp càng cao cấp Số lượng cương khí càng nhiều Lúc này thực phủ mới nghi hoặc hỏi Nhưng mà nếu một loại cương khí đã đủ mạnh Vì sao còn phải luyện thêm nhiều loại Ngu ngốc Chủ tiểu miêu không nề tình đáp Thực phủ bị mắng Ủy khuất nhìn về phía trụ phạm Trụ phạm khẽ ho một tiếng Giải thích giúp nàng Cương khí mạnh yếu quyết định bởi nền tảng Nhưng mà nếu hai người cương khí không có tranh lệch nhiều Người có nhiều loại cương khí hơn Sẽ chiếm ưu thế Bởi vì đối phương không biết người sẽ dùng loại nào tiếp theo Dù đoán được cũng không có chắc chắn Chỉ cần chậm một nhịp Đã đủ để thua Không chỉ đối phó võ giả, Ngay cả khi đối mặt với quái dị cũng vậy Một loại cương khí vô hiệu Đổi loại khác có thể lập tức phát huy tác dụng chiến đấu vốn là như vậy, nhiều ra một loại thủ đoạn sống thêm một phần. thực phù lúc này mới hiểu ra, khẽ gật đầu. dù câu hỏi ban đầu có phần ngây thơ, nhưng với nàng mà nói, có thể nghĩ tới mức đó là rất hiếm. chủ tiểu miêu không thèm để ý hai người, thản nhiên nói: ta đã nói đủ rồi, nếu không còn chuyện gì, đứng quấy giày ta thải diều. còn chứ? chủ phàm cười khổ, năm người còn đại sám trùng, đâu phải là trả cho không? hắn tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến khí cương đoạn chu tiểu miêu cũng lần lượt giải đáp cuối cùng chu phạm hỏi vậy người có công pháp khi cân đoạn nào lợi hại không biết rõ tồn tại công pháp dung hợp nhiều loại khí cường hắn đương nhiên là muốn lựa chọn loại tốt nhất chu tiểu miêu liếc hám một cái có chứ hơn nữa đều là đỉnh cấp kiếm quyền trường thương ta đều có ngươi muốn loại nào ngay cả công pháp dung hợp nhiều loại cường khí người sáng tạo cũng sẽ thiên về một loại binh khí chủ đạo rất hiếm có anh thiết kế công pháp Vừa cho kiếm, lại vừa cho thường Bởi vì người dùng hai loại binh khí này Thực sự quá ít, không có giá trị Tất nhiên cũng có những tổ hợp hiếm hoi Như là kiếm trường, quyền đao Nhưng mà đó đều là trường hợp đặc biệt Nhìn chung mà nói Trong số các loại cương khí công pháp Loại sử dụng đơn nhất binh khí Vẫn là chiếm tuyệt đại đa số Chú Tiểu Miêu vừa nhắc đến kiếm, quyền, trường, thường Đều thuộc về loại cương khí đoạn công pháp Đơn nhất như vậy Chú Phạm khẽ nhíu mày, trọng sống nói ta không muốn kiếm, cũng không muốn quyền hay là trưởng. ta luyện đao. người có hay không loại khí công đoạn công pháp nào chuyên dùng do đao, mà lại thuộc hàng đứng đầu. hắn sẽ không có bỏ đao. đao chính là căn cơ của hắn, là từ hắn đã quen dùng từ lúc yếu ớt nhất cho tới bây giờ. nếu lúc này đổi đường, không chỉ làm loạn hệ thống tu luyện, mà còn rất nhiều kế hoạch phía sau cũng sẽ bị phá vỡ. chủ tiểu mưu trầm hẳn. nàng ta không lập tức trả lời, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư hiếm thấy. Chu Phạm thấy vậy liền khẽ cười, chậm rãi nói: Người và ta đều dùng đao, ta không tin ngươi chưa từng tu luyện qua đao cương khí cương đoạn công pháp. Đối với người mà nói, chẳng qua chỉ là một môn công pháp mà thôi, chẳng lẽ không nỡ bán à? Chủ tiểu miêu hừ lại một tiếng: Ta đúng là có, nhưng mà ta không bán, không phải vì không nỡ, là bởi vì nếu ngươi tin vào khí cương đoạn mà ta lại cho ngươi môn đó, thì sau này nếu ta muốn đánh ngươi, thì sẽ rất phiền phức. Chu Phạm thoáng sững lại. Chu Tiểu miêu lạnh nhạt nói tiếp: Chúng ta đều dùng khí cương đoạn thủ đoạn. Nếu người nắm trong tay môn đó, là muốn áp chế người không còn dễ dàng. Chu Phạm hiểu ý của nàng. Hiện tại Chu Tiểu miêu vẫn có thể tùy ý áp chế hắn, là bởi vì hai người chưa ở cùng cảnh giới. Bỗn khi hắn bước vào khí cương đoạn, mà lại tu luyện đúng môn đạo cường kia, thì ưu thế của Chu Tiểu miêu bị rút ngắn đi rất nhiều. Huống chi Chu Tiểu miêu còn lo một chuyện khác. Nàng rất rõ một khi bị Chu Phạm ép vào đường cùng nàng rất có thể sẽ phải dùng tới tiểu miêu tam thức, mà một khi sử dụng với bản lĩnh hiện tại của chu phàm, rất có khả năng sẽ nhìn ra manh mối, thậm chí là học lỏm được. đó mới là điều nàng thật sự kiêng kỳ nếu là chu phàm bước vào khí cường đoạn, lại nắm được môn đào cường kia, cộng thêm tiên phú vốn có đáng sợ, vậy thì đến lúc đó, kẻ bị ép vào thế khó, rất có thể là chính nàng. môn đào cường ấy quá mạnh, đó là thứ giúp cho chu tiểu miêu chỉ tiếp xúc sau khi tu vi đã thành tựu cũng là công pháp nàng không thể quay đầu lại tu luyện nàng đã nghiên cứu qua vô số lần biết rõ nó mạnh hơn công pháp mình đang sử dụng rất nhiều công pháp nàng tu luyện chỉ có 4 loại biến hóa đào cường còn môn kia không được tuyệt đối không thể để cho chu phàm học được nghĩ đến đây ánh mắt của chu tiểu hiếu bỗng trở nên sắc bén chiến ý mơ hồ dâng lên chỉ cần tên tiểu tử này bước vào khí cương đoạn nàng nhất định phải cho hắn biết thế nào là thế giới hiểm ác Hàn tin tưởng làm bồi luyện xong rồi là xong sang, không có chuyện đó. khi thế đột ngột bốc lên từ Chu Tiểu Miêu khiến cho Chu Phạm khẽ biến sắc. Hàn rất thực thời, không muốn chọc giận nữ nhân này thêm nữa, cũng không muốn lại bị đánh thêm lần nào nữa. Hàn hò nhẹ một tiếng nghiêm túc nói: Ta từ trước đến nay kính trọng Chu Tiền Bối, sao dám vô lễ mà chọc giận? Tiền Bối cứ yên tâm, còn môn Đao Cương khí cương đoạn công pháp kia, nếu mà Tiền Bối nguyện đi bán, chỉ cần ra giá, ta thấy hợp lý liền mua mà còn chu phàn nói lên vẻ tò mò, có thể khiến cho chu tiểu miêu coi như bảo bối như vậy, môn công pháp kỳ tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Trừng chín trăm tám mươi, vô cực đào cường, không bán. Chu tiểu miêu dứt khoát trả lời, không hề do dự, ngay cả giá cũng không chịu nói sao? Chu phàn vẫn chưa cam tâm, tiếp tục hỏi. người định vì đánh ta mà từ bỏ nhiều sám trùng lớn như vậy à? Nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy chu tiểu miêu nghe vậy thì hơi chững lại Nhưng đầu suy nghĩ một chút Quả thật là cảm thấy lời này không sai Dù mỗi lần đánh chu phàm có thể kiếm được 5.000 đầu sám trụng lớn Thì đánh 10 lần cũng chỉ được 5 vạn huống hồ nàng cũng không dám chắc mỗi lần đều thắng Tên tiểu tử này Quá nhiều thủ đoạn Cho dù nàng chiếm ưu thế về cảnh giới Cũng không dám khẳng định Có thể luôn áp đảo hắn mà không cần dùng tới Tiểu miêu tạm thức Mà buôn bán công pháp Vốn là một vốn bốn lời Thôi được Chú Phạm thấy nàng do dự, liền nói tiếp Nếu mà người không muốn bán Thì ta tự đi câu cá Nghe đến đây chú tiểu miêu lập tức lên tiếng 20 vạn đầu sám trùng lớn Khỏe mắt chú Phạm giật mạnh 20 vạn, ngươi điên rồi à Lần trước nàng ra giá, giá hơn 10 vạn Cho vó thức đoạn công pháp Hắn còn cảm thấy hơi đắt Vậy thì đi câu cá chỉ tốn 6 vạn mà câu được thức thần quyết tốt hơn Dù biết khí cường đoạn công pháp Giá trị cao hơn Nhưng mà tăng thẳng lên 20 vạn Thì quả thật là quá mức Ta không điên, chú tiểu miêu lạnh giọng nói Môn đao cương này đáng giá như vậy Trước đó ta nói Kiếm quyền trưởng thương Bốn loại khí cương đoạn công pháp Chỉ cần 15 vạn Riêng đao cương thì khác Khác ở đâu Chú phạm nhíu mày Chẳng lẽ vì ta dùng đao nên người cố ý hét giá <cười> Chú tiểu miêu khẽ cười lạnh Người biết môn khí cương đoạn này Có bao nhiêu loại tính chất không Bao nhiêu Vô hạn Chú phạm ngẩn ra vô hạn sao có thể chính là vô hạn chủ tiểu miêu bình thản nói cho dù trên lý luận nó cũng là vô hạn nàng liếc chu và cái giọng mang theo vài phần khinh thường người kiến thức còn nông đừng vội nghi ngờ môn công pháp này vốn là dị loại danh xưng của nó là vô cực đao cương vô hình vô tướng vô thanh vô sắc vô thủy vô chung không thể đặt tên nên gọi là vô cực chỉ cần ngươi nguyện ý chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian đến có thể dựa vào nó luyện ra vô số loại đao cương Chú phàm nghe mà tim đập mạnh Hắn không nghi ngờ chú Tiểu Miêu nói dối Chỉ là bị nội dung rung động Đợi ngươi thật sự có được nó Tự nhiên sẽ hiểu vì sao nó đáng giá như vậy Chú Tiểu Miêu chậm rãi nói tiếp Đây là khí cương đoạn công pháp mà ta trân quý nhất Ta không dám nói nó là đệ nhất thiên hạ Nhưng là công pháp có thể vượt qua nó Ta chưa từng thấy 20 vạn đầu sám trùng lớn Ngươi còn thấy đắt à đường như là đáng Nhưng mà chú phàm trong lòng cười khổ Hàng hiện tại gom cả phần mình lẫn thực phù lại, nhiều lắm cũng chỉ 15 vạn. Đắt thì đúng là đắt." Chu Phạm thở dài một tiếng, đổi giọng nói. "Nhưng ta không có nhiều như vậy, 10 vạn ngươi bán không? Nếu mà không bán thì ta vẫn đi câu cá." Nó không chứng vận khí tốt lại câu được một môn đao cương." Chu Tiểu Miêu cười lạnh. "Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, vùng nước này muốn câu được công pháp khí cương đoạn, thuyền phải tiến thêm 30 trượng. Mỗi lần câu ít nhất phải tiêu hao 6 vạn sám trùng lớn." Người bây giờ nhiều nhất cũng chỉ đủ câu hai lần Nếu mà vận khí không tốt Ngay cả hai lần đều uổng phí Cho dù may mắn câu được công pháp khí cương đoạn Ai dám chắc đó là đao cương Cho dù là đao cương Ai dám chắc là vô cực đao cương Chủ phàm chầm mong lát rồi gật đầu Người nói có lý Nhưng để ta gom đủ 20 vạn Thì quá tốn thời gian Ta không thể ở võ thức đoạn dừng lại quá lâu Thực vụ đứng bên cạnh vốn định mở miệng nói sẽ giúp gom Nhưng mà nhìn ánh mắt của hai người cuối cùng vẫn không xen vào đúng lúc này chủ tiểu miêu bỗng nhiên chậm rãi nói không cần chờ Ngươi bây giờ có thể mua được vô cực đao cương rồi chủ tiểu miêu chợt bật cười khi nàng cười hai chiếc răng mèo lộ ra Khóe một quả hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào đáng yêu hoàn toàn đối lập với tính cách bạo lực thường ngày của nàng quả thật là người ta không thể nhìn bề ngoài mà đoán chủ Phạm thầm nghĩ trong lòng rồi sắc mặt dần trầm xuống chậm rãi nói ý của người là phụ thân Đúng vậy." Chu Tiểu Miêu gật đầu, nói thẳng, "Ngươi để ta phụ thân một lần, ta sẽ trả cho ngươi 10 vạn đầu sám trùng lớn, như vậy ngươi chỉ cần bỏ ra 10 vạn là có thể đổi được vô cực đao cương." Nàng nói ra phương án của mình một cách thả nhiên. 10 vạn đầu sám trùng lớn để đổi lấy một lần phụ thân, giá này quả thực thực ra là không hề rẻ. Trước kỳ Triệu Nhai trúc ra giá cũng chỉ vài vạn mà thôi. Đủ thấy đây là mức cực hạn mà Chu Tiểu Miêu có thể chấp nhận. Nhưng mà nghĩ đến rủi ro mà biến cố việc phụ thân mang lại, Tim của chú Phạm vẫn khẽ run lên Nếu không phải bất đắc dĩ Hắn tuyệt đối sẽ không để dẫn đạo giả Phụ thân linh người của mình Chú tiểu miêu không nói thêm gì Chỉ lặng yên đứng đó Chờ hắn đưa ra quyết định Chú Phạm ạ đừng đồng ý Thực phủ rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng Nếu muốn vô cực đao cương Chúng ta có thể từ từ gom hai mươi bạn cũng không phải không thể đạt được Chú Phạm khẽ sững lại Lời của thực phủ khiến hắn cảm động Nhưng mà chỉ trong chốc lát Hắn đã đưa ra quyết định Dù hắn luôn tự tin vận khí không tệ Nhưng mà sát suất câu đực đúng vô cực đào cường Thì vẫn quá thấp lợi như cầu chúng một môn đào cường khác Hắn muốn thì phải là tốt nhất Đó là nguyên tắc tu luyện mà hắn luôn giữ vững Còn chuyện chậm rãi tích góp sao Nghĩ đến tình hình gần đây của Cao Tượng Thành Hắn biết rõ mình khó có thời gian dành Để đi săn giết quái gì Cũng không muốn để thực phủ Phải âm thầm tích góp thay mình Càng không muốn Phải mang danh dựa vào nữ nhi Để nuôi tu hành So với những điều đó Dùng phụ thân đổi lấy 10 vạn đầu sám trùng lớn Không phải không thể chấp nhận Hoàng trì trù tiểu miêu chưa chắc đã thắng được con thuyền Mà cho dù có thắng Thì hắn cũng chưa chắc đã gặp phải nguy hiểm Điều quan trọng nhất là hắn không thể chở Những biến động gần đây Của cao tượng thành Khiến hắn có cảm giác bất an ngày càng rõ rệt Như thể một cơn sóng lớn đang âm thầm tụ lại Muốn sống sót chỉ có một con đường Không ngừng mạnh lên Chừng 981 tự thuật Mười vạn đầu đại sấm trùng lớn, thêm một lần phụ thân, đổi lấy vô cực đạo cường. Chu Phạm nhìn thẳng vào Chu Tiểu Miêu, chậm rãi nói, trong lòng Chu Tiểu Miêu lập tức dâng lên vui mừng, nàng gật đầu liên tục. Ngươi chọn như vậy mới là sáng suốt. Nhưng mà, Chu Phạm lại mở miệng. Nhưng mà cái gì? Chu Tiểu Miêu lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Người này định kèm thêm điều kiện gì nữa? Ta không mặc cả. Chu Phạm lắc đầu, giọng nói trầm ổn. Chỉ có một tiền đề. Để ngoại giới hiện tại có một đạo cảnh tu sĩ còn chưa bị giải quyết người cũng biết phụ thân không thể tùy tiện sử dụng trong điều kiện bình thường mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần vì thế cơ hội này ta không thể tùy ý tiêu hao Hàn nhìn thẳng vào chu tiểu miêu tiếp tục nói chuyện của tu sĩ đạo cảnh kia ta còn cần ngươi giúp một tay cho nên lần phụ thân đổi lấy vô cực đào cường này phải để sau khi giải quyết xong hắn chu tiểu miêu lập tức không vui vậy làm sao xác định hắn có xuất hiện hay không nếu hắn mãi không lộ mặt chẳng lẽ ta phải chờ vô hạn à chú phạm suy nghĩ một chút rồi nói vậy thì lấy một tháng làm hạn trong vòng một tháng nếu hắn chưa xuất hiện ta sẽ thực hiện lời hứa nghe vậy chú tiểu miêu mới gật đầu như vậy thì được đối với nàng một tháng không là bao lúc này thực phủ nhị không được mới lên tiếng chú phạm như vậy có phải quá mạo hiểm rồi không chú tiểu miêu hừ lại một tiếng có nguy hiểm thì sao ta đã lập xong trọng đạo thế sẽ không làm hại hắn hắn có thể gặp nguy hiểm gì Chu Phạm mỉm cười trấn an. "Đừng lo, ta đã cân nhắc kỹ mới quyết định." Thực phủ nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại âm thầm tự trách. Nếu nàng thu thập đại sám trùng nhanh hơn một chút, thì Chu Phạm cũng không phải dùng đến phương thức mạo hiểm này. Làm phụ tái giả mà đầy chủ nhân rơi vào tình cảnh như vậy, quả thực là nàng chưa đủ tận tâm. Chu Tiểu Miêu không chần chừ nữa, trực tiếp lấy hết đại sám trùng trong hòn bi của Chu Phạm. Bên trong chỉ có hơn 9 vạn nàng lại tiện tay lấy thêm mấy ngàn từ hòm bí của thực phủ. Vừa đủ 10 vạn Chu Phạm nhìn hòn bi trống rỗng Cười khổng một tiếng Quả nhiên đại sáng trùng bao nhiêu cũng không đủ dùng Thù song trùng Chu tiểu miêu vung tay Từ trong sương mù lấy ra một cục gỗ đen, Đưa cho Chu Phạm Chu Phạm tiếp nhận mở ra xem Bên trong đặt một cuốn cổ tịch biển đen Trên bìa khắc bốn chữ Vô cực đào cường Từng nét chữ như mang theo đao ý bén nhọn Chỉ nhìn thôi đã khiến cho hai mắt đau nhói Chu Phạm ổn định tâm thần Không truy khí tức mới có thể tiếp tục nhìn kỹ. Hắn để nén kích động ở trong lòng, mở ra trang đầu tiên. Hey tầm một cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi, các bạn nhớ để lại cho mình Simon like một server subscribe. Comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những tập tự sau. Bye bye.